Trường thứ bốn, Ngao Sơn Thủy Tổ Y bất tử cười hì hì nói, Doanh tổng giám là tên nào? Tại sao Y lại biết được rõ võ công của bọn ta như thế? Bao đà thắng bỗng sen lời hỏi, Doanh tổng giám gì gì đó của các người, võ công sánh với các ngươi ra sao? Người biệt mặt nghiêm trang đáp, tại hạ chỉ là ánh sáng của con đom đóng, Đâu dám sánh với doanh tổng giám Là ánh sáng của vâng trắng Bao đà thắng bỗng vỗ tay đến bốp một cái Rồi nói Như vậy thì hay lắm Thể nào cũng có lúc mỗ sẽ khảo cứu với y một phen Xem sao Nhưng lúc này trước hết phải khảo cứu với người đã Không thể phá lệ được Bao đà thắng vừa nói Đã nhẹ nhàng vỗ luôn ra một trường Trường phong vèo vèo Khiến người bịt mặt phải lùi về phía sau lia lịa. Rồi y vội lên tiếng hỏi Lão tuyên bối vừa nói phá lệ gì vậy Y bất tử đứng cạnh đó liền cười đáp Bao đà tháng xưa nay Có một luật lệ Phàm người nào là kẻ thắng Trong bất cứ cuộc chiến nào Đều phải giao đấu với Y một phen để thử thách Vừa rồi người đã là kẻ thắng Tất nhiên cũng phải theo đúng luật lệ ấy <cười> Bằng hữu bằng hữu phải cứng cỏi lên Để chứng tỏ mình là một võ lâm nhân vật Chứ sao lại cứ rụt đầu rụt cổ mãi như vậy Người bịt mặt kêu khổ thầm Nghĩ bụng Hỏng mất rồi Hai lão này vốn là hai tên điên khùng mình dây dưa với chúng thì không sao tránh khỏi bị thiệt thòi. Lúc ấy dưới đại sảnh tiếng khí giới đất thưa dần, người biệt mặt đoán có lẽ bọn người của Viễn Dương phiêu cuồng đã bị giải quyết hết rồi. Nhiệm vụ của mình ở đây coi như là đã xong. Nếu còn lôi thôi với hai lão điên rồ này thì thể nào cũng làm hỏng mất đại sự. Y liền chắp tay nói, lão tiền bối, nếu như muốn thử thách xin hãy để dịp khác. Lúc này tại hạ không thể nào hầu tiếp được. Nói rất lời, y liền tung mình phóng lên, muốn lướt qua khỏi nơi đó. "Ấy, muốn bỏ chạy ư?" Chỉ thấy Bao Đả Thắng hơi uốn người đã lướt tới phía trước tên bịt mặt nọ, nhanh như điện chớp, Giờ tay ra khẽ vỗ một cái, người bịt mặt lại bị đẩy lui về chỗ cũ. Bao Đả Thắng lại lớn tiếng kêu la. "Như thế không được, phải đánh nhau đã rồi mới có thể bỏ đi được chứ?" Người bịt mặt thấy lão già này cứ chạy theo quấy nhiễu hoài, liền cả giận đưa ngang thanh trường kiếm lên trước ngực nói: Được lắm, vậy mỗi xin tiếp lão tuyển bối vài chiêu cũng không sao. Nào, ra chiêu đi. Bao đà thắng cười ha hà nói, ha <cười> như thế mới phải chứ, có chiêu. Hữu trưởng liền vỗ ra, nhưng lạ thay trong ẻo là như không có một chút hơi sức nào cả. Người biệt mặt vốn là một tay lão luyện trên trốn giang hồ, kinh nghiệm rất già dặn, thấy vậy không dám khinh xuất. Y biết thế vỗ ấy, sau đó thể nào cũng có sự biến hóa. Nên trường kiếm trong tay y liền sử giang thức bạch xà thổ tín Để thủ thế chặt chẽ Không cho trường thế của bao đà thắng thừa cơ tập kích Y thủ thế rất là kín đáo Không dám sơ xuất và cũng không dám tấn công Bao đà thắng trường thế bỗng trên bỗng dưới Lúc đâm ngang, lúc thọc dọc một hồi Nhưng vẫn chưa thực sự phát động Bỗng ông ta cất tiếng cười ha hà nói <cười> Mộ nói không sai Vì bằng hữu này quả có đôi chút bản lãnh đó Y bất tử nói Ý bao đà thắng Người cũng không thể chế ngự được y hay sao Bao đà thắng đáp, Mộ chỉ có một chút bản lãnh Chứ không thể nói là chế ngự được lâu đâu Y bất tử nói Người điểm húng Điểm trúng huyệt tê của y Sẽ phải mất bao nhiêu chiêu chứ Bao đà thắng đáp, Lúc đầu mẫu án chừng 6 chiêu Hiện tại với bản lãnh Cùng tư cách của vị bằng hữu đây Thì phải tăng lên 8 chiêu mới được Người biệt mặt thấy đối thương Coi thường mình như vậy Thì cảm thấy rất sỉ nhục Liền nổi giận mắng chửi thầm Lão già này có lẽ đuôi rồi chắc Ta hồ vi phi này Thân đất trải qua trăm trận khắp đại giang Nam Bắc Chưa một ai dám nói Chỉ trong đội tám chiêu Mà có thể điểm trúng được nhuyễn ma huyệt của ta như vậy Nếu ý có thể thực hiện được đúng theo lời nói Không đồng u linh bộ Làm sao có thể xuyên hùng ở trong võ lâm được nữa đây Bỗng lại nghe thấy ý bất tử nói Hay lắm Bây giờ bắt đầu nhá Chiêu thứ nhất Chỉ thấy bao đà thắng dơ trường lên ngang đầu, rồi khẽ vỗ xuống. Người bịt mặt tự xưng là hồ vi phi. Trường kiếm bỗng chỉ thống ra sử dụng thế hỏa bà liên thiên. Kiếm quang nhằm thẳng trường tâm của đao bà đả thắng mà lâm tới. Chiều thứ hai. Bao đà thắng chưa kịp biến thức, y bất tử đã liên tiếp đếm luôn. Bao đà thắng vội kêu là. Không được, tên thầy lăng ngốc kìa, ta còn chưa biến thức cơ mà. Y bất tử cười hi hi nói. <cười> Mỗ cứ lần lượt đếm, không cần biết người độ chiêu thức hay là không gì cả. Bao đà thắng tức quá quát, mắng chửi liền. Đếm lần lượt cái con khỉ, chậm một chút có được không? Không được, không được. <cười> Càng hay, không được thì cũng chẳng sao. Hãy coi chiêu ta đi. Bao đà thắng, hữu trưởng lại vỗ ngang ra. Hồ Vi Phi cố ý kéo dài thời gian, hy vọng có thể chống đỡ hơn 8 chiêu. Y liền nhảy lui về phía sau hơn 3 trưởng. Chiêu thứ 3 Chiêu thứ 4 Thứ Kỳ thật ba chiêu này bao đà thắng chưa hề biến thế nhưng y bất tử vẫn cứ luôn mồm điếm lê lìa Bao đà thắng giật quá bẫu tung ra một cước nhằm thẳng hạ bộ của hồ vi phi quét tới nhưng chỉ trong nháy mắt thầy đá ấy đột nhiên bóng biến hóa đưa chéo sang bên. Nhắm ngực nhắm giữa ngực của y bất tử mà phóng tới. Y bất tử kêu ối trả một tiếng vội nhảy luôn về phía sau. Miệng vẫn không ngừng đếm tiếp. Chiều thứ sáu Bao đà thắng kêu hử một tiếng Cất tiếng mắng chửi Mẹ kiếp tên lang băng quia Tên này chiều này là ta đá người Sao người lại tính vào Y bất tử đáp Hờ, Sao lại không tính Người đá ta chẳng nhé là không phải sử dụng đến chiêu thức hay sao Đây là việc công Phải cho thật công minh mới được chưa Chỉ còn lại có hai chiêu nữa thôi đó Phải cẩn thận mới được Bao đà thắng hậm hực nói Mộ không thèm đua miệng lưỡi với người Chuyện đó thì có gì là quan thể Ta cũng chỉ cần một triệu là đủ lắm rồi Chiều thứ bảy Bao đà thắng giận quá hóa cười nói Tiền thầy lang điên khung kia Ta còn chưa động thủ cơ mà Ý bất tử cười hí hí nói Mỗ chả vừa nghe thấy ngươi nói Chỉ cùng một triệu cũng đủ lắm rồi là gì Đấy hiện tại chỉ còn một triệu thôi Thử xem ngươi còn có khoác lắc nữa hay không Bao đà thắng bỗng cất tiếng cười ha hà nói <cười> Một chiều này mỗ thủ thắng Mình đáng gọi là danh bất hư truyền Hãy coi chiều Hồ Vi Phi tay nắm chắc đôi trường kiếm thủ thế, nghe Y bất tử nói đã có ý muốn ngầm giúp đỡ mình. Nay lại nghe thấy Bao Đà Thắng nói chỉ cần một chiêu cũng có thể thủ thắng được. Y vội tụ lĩnh Tô Hội Thần vận đủ 12 thành công lực lên để che chở đối phó chiêu cuối cùng của Bao Đả Thắng. Nhưng sau khi nghe thấy Bao Đà Thắng nói rất câu coi chiêu mà tuyệt nhiên Y vẫn không thấy có động tính gì cả, trong lòng đang lấy làm kỳ lạ, thì đột nhiên phía sau lưng có một luồng gió lạnh lớn áp tới trước mặt bao đà thắng đã biến mất khiến y hoảng sợ khôn tả nói thì chậm việc xảy ra cực kỳ nhanh hồ vi phi chưa kịp nghĩ tới cách phản ứng phó thì đã nghe thấy một tiếng quát lớn rồi ít cảm thấy nhuyễn ma huyệt của mình bị tê tái cảng một tiếng thanh trường kiếm của y đã rời khỏi tay rơi xuống mái ngói khí lực toàn thân bị phân tán mình mẩy mềm nhũn y ngã lăn ra Bao đả thắng cười rất đắc ý, giơ tay ra chỉ nói: Ý bất tử chiều vừa rồi. ý bất tử chiều vừa rồi, sử dụng người thấy thế nào? Ý bất tử giơ ngón tay cái lên khen người nói: giỏi lắm, quả thật là danh bất hư tuyệt. Lúc ấy bên dưới đại sảnh bỗng vọng lên hai tiếng rú dài. Y bất tử bèn nói: Bao đả thắng, bên dưới đó còn đang chiến đấu đó, chúng ta xuống gây não nhìn một phen đi bao đà thắng liền cúi người xuống đưa tay nhặt lấy thanh trường kiếm tra vào vỏ cho hồ vi phi rồi nói bằng hữu môn đà huyệt của mẫu chỉ khoảng 6 giờ đồng hồ là xét tự động tiêu giải vậy người đừng có nên sợ đã ngay rồi chưa hồ vi phi lúc này hồ thẹn đến nỗi chỉ muốn đập đầu xuống đất tự vận y nghe thấy vừa rồi bên dưới vòng ra hai tiếng rú vội liền biết ngay đó là ám hiệu của đồng bọn cho biết bọn họ đã giải quyết xong toàn bộ viễn dương phiêu cuộc nhưng chính mình thì lại bị người ta chết phục ở trên này Không có gì rút lui theo được. Y muốn kêu, nhưng không sao thốt ra thành tiếng. Bao đà thắng đưa mắt liếc nhìn Y, cười ha hà nói. Bằng hữu, không phục có phải không? Nếu có cơ hội thì cứ việc đi kiếm bao đại thắng. Mà thử thách lại một phen nữa cũng không sao. <cười> nói dứt lời, ông ta liền đưa tay kéo Y bất tử, rồi cùng tung mình nhảy xuống bên dưới, tiến vào trong đại sảnh, nhưng chỉ thấy xác chết nằm ngột ngang khắp nơi, đau kiếm rơi bừa bãi. Thật là một cảnh tượng điêu tàn vô tả. Y bất tử nói, đáng tiếc thật, đáng tiếc thật, họ đã chết cả rồi. Bỗng bao đà thắng đưa tay chỉ nói, coi kìa, ở bên kia còn có người sống đó. Y bất tử nhìn theo ngón tay chỉ của bao đà thắng, thấy dưới gốc cây bên ngoài trong viện có một bóng đen hơi cử động một chút, rồi lại nằm yên bất động. Bao đà thắng nói, y bất tử bây giờ lại có dịp cho người trở tài rồi đó. Y bất tử nói, ha, lẽ gì nhỉ? Chỉ cần còn một chút hơi thở là mỗ Đảm bảo sẽ có thể cứu sống lại được ngay Hai người vội tiến tới gốc cây nọ Chỉ thấy một thằng nhỏ mặt đen thui Đang nằm ngửa ở trên mặt đất Một tay ôm chặt lên gốc cây Hơi thở thoi thóp Ý bất tử vội đưa tay ra nâng thằng nhỏ dậy sẽ hết quần áo ra xem xét Thấy trước ngực có một vết bàn chân tím bầm Liền nói Thằng nhỏ này gần cốt đã bị mất ba sợi Tâm mạch đã rời khỏi bộ vị Tình trạng rất là nguy hiểm đó Bao đà thắng hỏi Nếu vậy ngươi không thể cứu chữa được nữa Y bất tử gân cổ lên cái Ai bảo là mỗ không thể chữa được Mỗ đã có danh hiệu là y bất tử Chỉ cần bệnh nhân còn chút hơi thở Là mỗ có thể cứu thoát được ngay Tuy nhiên lần này phải cần ngươi giúp một tay mới được Bao đà thắng nói Giúp đỡ như thế nào Y bất tử nói Thằng nhỏ này tâm mạnh đã rời khỏi bộ vị Không đây nửa giờ sau Dù có là hoa đà tái thế Cũng không sao cứu chữa được nữa Người mau đè lên đơn điền huyệt, dùng chân khí đẩy tâm mạch trở lại nguyên vị. Còn mỗ sẽ cho y uống một viên cửu chuyển bồi nguyên tục mệnh đơn, để tạm thời cứu tình. Rồi phải đem y về núi, cho y uống thêm thảo dược. Chỉ nội trong tuần nhật là y sẽ được vô sự ngay. Bao đà thắng liền theo lời rơi trưởng đè lên đơn điền huyệt của thằng nhỏ, rồi dồn chân khí vào. Y bất tử cũng không dám chậm trễ, vội cậy răng thằng nhỏ ra, nhét luôn một viên linh đơn. Không đầy uống sau một tuần trà, sự hô hấp của thằng nhỏ đã trở nên bình thường dần. Hai chân tay cũng bắt đầu cử động. Y Bất Tử nói, Xong rồi, bây giờ phải đem. Mà thử thách mới được. Thì ra, bao đà thắng cùng Y Bất Tử là hai đại quái vật ở Quý Châu, Lâu Sơn. Hai nhân vật này không phân biệt thiện ác, tính nết lại tranh cường hiếu thắng, rủ nhau rời khỏi Lâu Sơn, đi du ngoạn giang hồ. Bao đà thắng phụ trách ẩu đà, Phạm hai người tới đâu, hễ thấy có trận chiến là ẩn núp vào một nơi đợi chờ. Chờ khi nào trận đấu kết thúc, bên nào thắng trận, bao đà thắng liền sông ra. Đòi thử thách tức cho kỳ được mới thôi. Còn mỗi khi thấy kẻ nào bị đánh trọng thương sắp chết đến nơi, y bất tử liền ra tay cứu chữa. Hai người rời khỏi Lâu Sơn tới địa giới tỉnh Hà Nam. Thấy cảnh Ngao Sơn rất hùng vĩ, liền kiếm một nơi thích hợp ở trở Vũ Nham để cư trú. Cho nên trong giang hồ rất ít người biết tới họ. Ngao Sơn trở Vũ Nham là một ngọn núi rất hiểm trở Cao đến hơn nghìn trượng Lưng chừng núi, những mỏm đá sắc như dao mọc lầm trầm Bên dưới là vực sông muôn trượng Trên đỉnh Nham có một tảng đá bằng phẳng vuông vức, Rộng chừng hơn trượng vuông như một cái bình đài vậy Người võ công tầm thường không làm sao lên tới đó được Y bất tử ôm hắc hại tử quay trở về trở Vũ Nham Đặt thằng nhỏ xuống mặt đất rồi nói Vào đà thắng, hôm nay ngươi vào nấu cơm đi Bao Đà Thắng nói Hôm nay mong hai là ngày chắn Phải tới lượt ngươi mới đúng chứ Y bất tử nói Bình thường thì tới phiên mỗ Nhưng hôm nay mỗ bận cứu thằng nhỏ này Ngươi thổi thêm một ngày thì đã sao nào Bao Đà Thắng trợn mắt lên Nhìn thằng nhỏ một hồi bỗng tấm tắc khen ngợi <cười> Gần cốt của thằng nhỏ này tốt thật đời sinh nó có một căn bản để luyện võ rất thích hợp Bao Đà Thắng mỗ Đầy bùng võ học cho tới nay Vẫn chưa kiếm được y bắt truyền nhân Nay lại bỗng được thằng nhỏ hoàn hảo như thế này Tốt lắm tốt lắm. Y bất tử bỗng cất tiếng nói Người nói cái gì vậy Bao đã thắng thấp Mỗ bảo định thâu thằng nhỏ này làm đồ đệ Y bất tử trợn mắt lên nói Không được Mỗ đã cho nó uống một viên thuốc hãn chế Cửu truyền bồi nguyên tục mệnh đơn Là đã quyết định nhận nó là đệ tử thừa kế Y học tuyệt thế của mỗ rồi Bao đà thắng vội cái lại Nhưng người đã nói ra câu đó đâu Y bất tử nói Ai bảo là không nói, mỗ đang nghĩ ở trong đầu từ lâu rồi, mà tự nói cho mình nghe đó chứ. Bao đà thắng nói, người tự nói cho mình nghe thì không một ai nghe thấy cả. Còn lại chính ta vừa thốt ra ngoại miệng trước, vì vậy sư phụ của thằng nhỏ này phải là ta mới đúng. Y bất tử cười nhạt nói, được lắm, ta để cho người thâu nó làm đồ để đấy, vậy ngươi hãy tự cứu chữa lên nó đi. Bao đà thắng bỗng vung tay lên nói, y bất tử có phải bằng hữu định bắt bí mỗ đấy không? Y bất tử đáp Mộ sẽ chỉ nói một câu Sẽ không cứu chữa đồ đệ của người khác Bao đà thắng nói Nếu người không chịu cứu chữa đồ đệ của người khác Thì mộ cũng không chịu thổi cơm trong đồ đệ của người khác ăn đâu Hai người cãi cọ nhau một hồi Rồi đột nhiên bật cười ha hà Bỗng bao đà thắng ngừng bật tiếng cười trợn mắt hỏi Người cười cái gì thế Y bất tử đáp Mộ đang nghĩ ra một cách giải quyết nhất cửa lớn tiện Bao đà thắng hỏi Cách gì mà lại nhất cửa lớn tiền? Y bất tử đáp Chúng ta mỗi người làm sư phụ một nửa Bao đà thắng nói ừ, Làm sao lại có thể bắt thằng nhỏ này Gọi là nửa sư phụ Khó nghe như vậy được Y bất tử đáp Mộ dạy nó y thuật Người luyện nó võ công Đó là điều tiền lợi thứ nhất Nó sẽ thổi cơm nấu nướng Phụ trách công việc của một bà bà Để chúng ta được rảnh tay Khỏi phà, khỏi phải làm những việc lật vặt phiền phức ấy Đó là điều tiền lợi thứ hai bao đả thẳng vỗ đùi đến đét một cái rồi nói đúng đúng hai điều tiện lợi đó rất hợp với ý mỗ. và y bất tử cho thằng nhỏ uống thêm hai viên linh dược để cho nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một đêm sáng sớm ngày hôm sau hắc hai từ bỗng chuyển mình tỉnh giấc phát giác thấy mình đang nằm một trong một thạch động liền quan sát trong hang một lượt thấy rất lớn rộng có bảy bàn đá ghế đá cùng những đồ khác cũng đều bằng đá cả nó vội chạy ra bên ngoài cửa động xem xét liền giật mình đến thoát một cái, tìm đập thình thịch, thì ra nhám động này nằm trên một vách núi treo leo, lưng núi mây bay lơ lửng, thầm cốc bên dưới chướng khí mù mịt, không sao nhìn thấy rõ được cảnh vật như thế nào. Lúc ấy cảnh vật rất tĩnh mịch, bốn bề lặng lẽ không một bóng người. Hát hai từ, hồi tưởng lại lúc mình cầm cặp chì giấy, xông vào đối với người bịt mặt rồi bị y đâm thủng chiếc chì, sau đó là còn bị đá văng ra ngoài xa. Nhưng tại sao lúc này bỗng dưng Mình lại ở nơi đây Đang lúc nó cố mòi óc suy nghĩ Thì bao đả thắng Y bất tử đất từ dưới núi lên tới nơi Bao đả thắng vừa thấy hắc hai tử Đất tỉnh dậy liền cười liền tiếng ha ha nói Tiểu tử kia người đã tỉnh dậy rồi ư Y bất tử lệnh đổ ra một viên thuốc Đưa cho thằng nhỏ nói Hai tử đây là cương cân đơn Mỗi ngày uống một viên Uống liền 360 ngày Thì dù thủy hòa đao kiếp, Cũng khó lòng xâm phạm nổi đó. Bao Đà Thắng nói, Đúng, đúng, đúng, ngọ, Người hãy mau uống đi, Võ công của Lâu Sơn Phái chúng ta, Có thể nói là vô địch trong thiên hạ. Y Bất Tử nói, Lúc này, chúng ta đã là Ngao Sơn Phái, Là một chi nhánh của Phái Lâu Sơn, Chúng ta chính là Thủy Tổ, Sáng lập ra Ngao Sơn Phái vậy. Bao Đà Thắng nói, Mộ là Đại Thủy Tổ, Người là Nhị Thủy Tổ. Y Bất Tử nói, Tính mệnh của thằng nhỏ này do mỗ chất trị, cứ chiếu theo lý do đó thì đại thủy tổ phải là mỗ, sao lại là người được bao Đà Thắng nói, khai tôn lập phái phải căn cứ ở võ công, chứ không phải là y thuật. Người võ công không bằng mỗ thì đương nhiên đại thủy tổ phải là mỗ chứ. Y bất tử gần cổ lên cãi, nếu không phải là mỗ sẽ cứu thoát tính mệnh của thằng nhỏ này, thì làm gì có y bắt truyền nhân mà nói đến thủy tổ với trả thủy tổ. Nếu so sánh thì công lao của mỗ rất lớn, ngôi vị thủy tổ phải là mỗ mới được Bao đà thắng nói Mỗ đề nghị chúng ta hãy thử thách võ công Người nào thắng kể là đại thủy tổ Y bất tử nói Mỗ đề nghị chúng ta thử thách y thuật Người nào trội hơn sẽ là đại thủy tổ Thằng nhỏ mặt đen không biết Hai quái nhân này đang tranh chấp cái việc gì Liên hỏi Bao bá nơi đây là đâu vậy Bao đà thắng đắp Đây là Ngao Sơn trở Vũ Nham Hai đỡ chúng ta là sư phụ của người đó Hắc hai từ hỏi tiếp Thế lâm phú thúc thúc đâu Y bất tử hỏi lại, ai là Lâm Phố Thúc Thúc? Bao Đả Thắng nói, có phải y là người biệt mặt không? Hắc Hải Tử nói, không phải, người biệt mặt đó là tên đối địch với Lâm Thúc Thúc. Bao Đả Thắng à lên một tiếng nói, nếu vậy, tất nhiên là người đội chiếc nón rơm rộng vành rồi. Y bất tử nói, Lâm Phố Thúc Thúc người có phải là người cầm cây quỷ đầu đao không? Hắc Hải Tử đáp, đúng rồi, Lâm Thúc Thúc chính là người cầm cây quỷ đầu đao đó. Ông ta làm sao rồi? y bất tử khẽ thở dài một tiếng nói à, Ý bị trúng một kiếm của người bịt mặt Nói tới đây y giữa tay phải ra Diễn tả lại hành động của người bịt mặt Tay phải cầm trường kiếm Chân phải hơi cong lại Chân trái phóng ra một cước Bao đà thắng thấy vậy liền lắc đầu nói Không phải như thế này mới đúng Nói rồi y liền dưới hai ngón tay trỏ Và giữa ra dùng làm mũi kiếm Tay trái nắm kiếm quyết Nhanh nhẹn lướt tới Đầu ngón tay liền nhằm hông y bất tử đâm tới Sau đó lại nhẹ nhàng phóng ra một đá Rồi lớn tiếng quát Cút đi Y bất tử giật mình kinh hoàng Vội lùi về phía sau Miệng kêu la om sòm Người làm cái gì kỳ vậy Ta có phải là lâm phố đâu Bao đà thắng cười nói <cười> Sợ cái gì Mỗ chỉ diện tả lại cho đúng với sự thật Để tên đồ đệ của mỗ xem cho rõ đấy thôi Hảo đồ đệ Người đã nhìn thấy kỹ chưa Lâm phố thúc thúc của người Đã bị kẻ địch ra tay hạ thủ như thế đó hát hai tử hòa lên khóc lớn nói ôi trao lâm phú thúc thúc nếu vậy người đã chết thật rồi ư bao đà thắng đáp hình như là thế Hắc hai tử lại càng khóc lóc hơn trước nức nở nói tôi tôi phải báo thù cho lâm thúc thúc nó vừa khóc vừa xông ra ngoài bên hang động bao đà thắng vội đưa tay nắm lên nó kéo lại quát bảo tên súc sinh này thật không coi sư trưởng vào đâu nữa muốn đi báo thù sao dám bỏ đi ngay không thưa bẩm gì ta như vậy Y bất tử xen lời nói, hào đồ đệ, người chưa được chúng ta thủy tổ của ngao sơn phái truyền thụ võ công cho, thì làm sao có thể báo thù được? Hắc hai tử nói, lâm phú thúc thúc là sư phụ của tôi, tôi phải trở về nhà kiếm hai cây đại trùy, đập chết tên biệt mặt kia ngay mới hải dạ. Bao đả thắng cười ha hà nói, hào đồ đệ, người có lòng hiểu nghĩa như vậy, thể nào sư phụ cũng sẽ thành thành tâm một tâm nguyện cho. Y bất tử nói, đúng lắm đúng lắm. Chúng ta, tổ sư ngao sơn phái đất thầu nhận mi làm đồ đệ, khá lại khoanh tay không lý tới hay sao? Quân tử báo cửu mười năm cũng chưa muộn. hắc hài tử nói, Lâm Phú Thúc Thúc là sư phụ của tôi, sao các người lại còn là sư phụ nữa? Bao Đà Thắng cười ha hả nói, Cái người Lâm Phú Thúc Thúc đó làm sao có đủ tư cách làm sư phụ người được? Nếu ý có bản lãnh thực sự thì việc gì còn bị người biệt mặt kia giết chết cơ chứ? y bất tử nói, Thôi, mi mau lại báo bái Ngao Sơn Phái Tổ Sư nhận làm môn hạ đi, mau dập đầu xuống. Ba cái hành đại lễ bái sư đi. Bao Đà Thắng nói. Đúng lắm, hảo đồ đệ, nếu người muốn báo thù cho Lâm Phú Thúc Thúc thì chỉ cần phải hành đại lễ bái sư, gọi ta là Đại Sư Phụ, y là Nhị Sư Phụ. Y bất tử bỗng xua tay nói. Khoản đã muốn làm Đại Sư Phụ thì cần phải rút thăm mới được, không được nhận ẩu như vậy. Bao Đà Thắng nói. Thằng nhỏ này muốn nóng lòng luyện tập võ công để trả thù Nếu không phải là mỗ thì còn ai truyền thụ cho nó được Người còn tranh chấp lôi thôi gì nữa Y bất tử suy nghĩ một hồi Cũng lấy làm phải liền im lặng không phản đối gì nữa Hác hai tử nói Tôi bài các người làm sư phụ Thì có thể báo thù được sao Bao đà thắng đáp: Lẽ dĩ nhiên rồi Sư phụ của người bao đà thắng này là giang hồ đệ nhất cao thủ. Khi võ học của người đã luyện thành công Bốn tàu trên trốn giang hồ Chỉ cần nhắc đến ba chữ bao đà thắng là tất cả những nhân vật võ lâm đều phải khiếp đi rồi chẳng nói gì đến bọn người bịt mặt kia thật không đáng một cách chỉ tay của ta chỉ nghe đến soạn một tiếng ngón tay trò của bao đà thắng đã đâm ngập vào vách đá khiến hắc tử phải kinh ngạc đến độ tròn tròn mồm há hốc lưỡi thẻ ra mãi không rút lại được thằng nhỏ nghĩ thầm ghê thật nếu ta học được môn công phu này thì còn hái sợ gì bọn người bịt mặt đó nữa nghĩ đoạn nó phúc chí tâm linh vội quỳ sụp xuống đất lớn tiếng sưng hô Đại sư phụ, nhị sư phụ, Cộp, cộp, cộp, Nó dập đầu xuống đất ba cái, Bao đà thắng với bất tử, Đều lớn tiếng cười ha hà. chương 5 Nam Tống, Chí Sĩ Tây Bình, Phường, Bất Giá, Thiên Tiểu, Lầu, Sơn ngoài, Thanh Sơn, Lâu ngoài, Lâu, Tây Hồ, Ca Vũ, Cơ Thời, Hưu, Nón Phong, Huân Đắc, Du, Nhân, Túy, Trực, bà Hàng Châu, Tắc, Biển, Châu, Ý là, Lầu, Hồng, Hồng, Non, Xanh, Xanh, Ngất, Vắng hồ tây cung nhạc vọng đưa, gió hiu hiu hát mơn đùa ngọn sóng, khách ngà ngà trông ngỡ biển châu. Hàng Châu vào đời Tống là một nơi đại đô hội, sau khi Nam Tống chọn làm đế đô liền cải danh là Lâm An. Sử sách về Lâm An có nói, cố đô nhà tiền đường là một nơi rất phồn hoa. Tống Cao Tông Nam Du vẫn thường lưu lại tại đây để tạo nên một giai thoại không tiền khoáng hậu. Đông Nam Tây Bắc nhà cửa nối nhau san sát, Phố xã rất náo nhiệt khiến cho du khách tử phương không sao thưởng thức hết mọi danh Nam Thắng Cảnh hoặc trà đình tử quán được nổi danh khắp Nam Châu ở nơi đây. Nhưng nơi phồn hoan đô hội nhất phải nói là phía Đông Nam, Tây Bình Phường bất giả Thiên Tiểu Lâu là một nơi ăn nhậu nổi tiếng nhất tại thành Lâm An này cho nên không thiếu gì Vương Tôn Công Tử cùng những nhà quyền quý cao sang ra vào tấp nập. Hôm đó vào ngày đầu xuân mới giờ ngọ mà khách... Mới giờ ngọ mà khách đã tới chợt ních, các thương gia, nhân sĩ và những giang hồ hào khách đi ngang qua đó đều xuống ngựa, lên lầu thưởng thức một phen. Bỗng có hai kiếm sĩ vội vã bước lên lầu, ngồi xuống một chiếc bàn ở phía góc tường, rồi lớn tiếng gọi, Tử bảo, có thức nhám tốt, hãy mau bưng ra đây. Dứt lời, hai người liền với tay cởi bảo kiếm đeo trên vai, đeo lên trên vách, rồi mất phủi bụi cát bụi bán vào quần áo. Nòm thái độ rất là kêu hãnh. Lúc ấy trên lầu cũng không thiếu gì những nhân vật võ lâm tới đó thưởng xuân. Thấy thái độ ngang tàng của hai kiếm sĩ nọ, họ đều lộ về khó chịu, thì thầm bàn tán với nhau. Rồi đưa mắt liếc nhìn hai người nọ, xem chúng là những nhân vật thuộc giới nào. Ngồi ở phía đông là hai nhân vật giang hồ, một già một trẻ, người trẻ tuổi cất tiếng nói. Dạ già có nhận ra được gã kia là nhân vật thuộc giới nào mà lại thái độ ngạo nghễ như vậy? Vị lão già được gọi là gia gia, vội đưa mắt ra hiểu, không để cho tên thiếu niên nói tiếp, rồi khẽ đắp. Chớ nên lắm chuyện, gần đây trong võ lâm vừa xảy ra một biến cố lớn. Kim Phật Giáp, Giang Lang Trang, Tương Dương Phiêu Cuộc, các nơi võ lâm thế gia đó đều bị tiêu hủy. Mới đây, Khai Phong Viễn Dương Phiêu Cuộc cũng lại bị trung số phận. Từ nay về sau, nếu gặp những nhân vật võ lâm lạ mặt, thì ngươi đừng có dây dưa với họ mà mang nhiều phiền phức. Chỉ nghe thấy thiếu niên nọ hừ nhàn một tiếng, dòng cam phẫn nói. Con thường nghe ra ra nói, phàm người học võ gặp chuyện bất bình phải rút đao tương trợ kìm Phật giáp các nơi, đó đều là danh môn trinh phái. Mà nay họ đều bị đuổi tận giết tuyệt như thế. Mà những người xưa này vẫn tử xưng nghĩa hiệp đạo, đều không dám ho hé nửa câu sao. Ông già trừng mắt lên khẽ mắng. Có một. Ông ta vội đưa mắt liếc nhìn hai kiếm sĩ lạ mặt nọ, thấy một người đứng bật dậy, Trờn mắt lên như hai ngọn đèn ló, nhìn trừng trừng vào mặt thiếu niên. Đang định bước tới, thì người kia bỗng cất tiếng cười khô khan. Giờ tay ra ngăn cản khẽ nói. Chuyện này hãy tạm giác khám một bên đi, kẻo lỡ mất việc chính đó. Mọi chuyện xảy ra không qua khỏi mắt của vị hòa thượng ngồi ở góc phía Tây. Vị hòa thượng này không phải ai xa lạ, mà chính là Huy Châu Hoàng Giác Tử Ngữ Minh thượng Nhân. Hôm đó, sau khi kịp thời tới tiếp ứng Kim Phật Giáp, Hoàng Diện Phong Cái liền từ biệt bỏ đi ngay. Ngư Minh Thường Nhân cũng cáo biệt Tương Tổng Khê Đi thăm người bạn là Trung Nam Cư Sĩ Khi trở về Ông ta nghe tin Giang Hồ Đồn Đại rằng Kim Phật Giáp đã bị thiêu thủy Thiêu hủy Rồi đến lượt Giang Lăng Tương Dương và các nơi Ngư Minh Thường Nhân niệm A-di-đà Phật Nghĩ thầm Các nhân vật bị tàn sát đều là những nhân vật hiệp nghĩa Đã tham dự trận chiến Giúp đỡ Kim Phật Giáp Còn Khai Phong Viễn Dương phiêu cuộc Trần Tiêu Đầu cũng là người có mặt tại đó Không biết tình hình ra sao đây Không bao lâu sau, Giang Hồ có tin khai phong viễn dương phiêu cuộc lại bị bọn người bịt mặt giết sạch. Tất cả những phiêu sư cùng bọn gia nhân không một ai sống sót. Sự việc tí mọi người đều quyết đoán đó là do Tây Vực Hòa Thần Giáo gây nên. Nhưng ngữ minh thượng nhân xét thấy Hòa Thần Giáo trong võ lâm danh vọng cũng thực lực rất lớn. Nếu muốn vào Trung Nguyên tầm thủ thì Hà Tất phải bịt mặt làm chi. Nhưng ngoài mối nghi vấn về Hòa Giáo ra, Hòa Thần Giáo ra thì tuyệt nhiên không còn một yếu tố nào khác. Để truy ra manh mối được. Dọc đường ngữ minh thường nhân luôn dò la tin tức, Lo lắng cho sự an nguy của Hoàng diện phong cái, Mới chính là người mà hỏa thần giáo cần phải giải quyết, Và để rửa mối nhục bảo tồn uy danh của mình. Tuy Hoàng diện phong cái võ công đã luyện tới mức siêu phàm nhập hóa, Nhưng làm sao để phòng nổi những quỷ kế âm độc hại ngầm của giáo chúng hỏa thần giáo. Cứ xem những thủ đoạn đối phó với kim Phật giáp, Mọi người biệt mặt không hề đếm xỉa gì tới Những quy củ trên giang hồ cả Ngư Minh Thường Nhân tới Lâm An lần này Mục đích là để thăm dò tin tức Của Hoàng Diện Phong Cái Vì Lâm An là đất đế đô Kỳ nhân dị sĩ tới lui không ngừng Nhất là tin tức trên giang hồ thì lại rất linh thông Hôm đó Ông ta đi ngang qua Tây Bình Phường Thấy bất giả thiên tiểu lâu Vô cùng nhộn nhịp và có nhiều giang hồ hảo hán Xuống ngựa, dài yên bước lên lầu Ngư Minh Thường Nhân liền cảm thấy động lòng Vội theo mọi người đi lên trên lầu Kiếm một cái bàn ở góc phía Tây ngồi xuống Gọi tử bảo đem một bình trà tới Rồi chậm rãi nhấm nhấp Những lời nói vừa rồi của một già một trẻ Ông ta đều nghe thấy rõ Sau đó thấy kiếm sĩ nọ xô bàn đứng dậy Thượng nhân động lòng lo âu cho ông già nọ lên chuẩn bị can thiệp Nhưng sau đó thấy kiếm sĩ kia Kéo người đồng bàn lại không cho phát tắc Ông ta mới thở đến vào một cái Nghĩ thầm Hai kiếm sĩ này Là người thuộc giới nào? Trông họ không có vẻ gì là nhân vật của Minh Chính Đại. Thượng nhân đang định nâng chén trà lên uống, bỗng thấy một vật gì màu trắng nhẹ nhàng bay vào lòng bàn tay mình. Ngữ Minh Thượng nhân võ công đã luyện tới mức siêu phàm, cảm thấy lòng bàn tay mình hơi nóng. Biết ngay sự việc này là do cảm ứng của nội lực ngoài đẩy tới. Lúc ấy ông ta chấp vội xem trong tay mình là vật gì, liền ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn ra bốn phía. Thấy khách quan ở đó vẫn cười cười nói nói như thường, tuyệt nhiên không có gì là khả nghi. Ngữ Minh Thượng Nhân tuy tính tâm định thần mà vẫn không sao phát giác được người vừa ném tâm giấy vào tay mình là ai. Liền thất kinh nghĩ thầm, người này là ai mà thân pháp lạnh là lanh nhẹn, tuyệt luân như vậy, thật bình sinh hiếm thấy đó. Ông ta cúi xuống nhìn vào trong lòng bàn tay mình, thì ra đó là một cuộn giấy. Ông ta dở ra xem, thấy trong đó viết, Lão tuyển bối xin chú ý tới câu chuyện Của hai tên kiếm sĩ này Có quan hệ tới đại cuộc của Trung Nguyên chúng ta Văn bối có việc bận phải đi ngay Không thể lại bái kiến tuyển bối được Hạ khoản không thấy ký tên Mà chỉ vẽ một sơ sài Sơ sài một lá liễu Ngữ minh thượng nhân khẽ vỗ trán suy đoán Nhưng rốt cuộc vẫn không sao nghĩ ra được liền tự hỏi thầm rằng Nhân vật này là ai Mà võ công lại luyện tới mức phi phạm như vậy Còn dấu hiệu này là cái gì Dù sao, vẫn có một điểm mà ông ta có thể khẳng định được là người này át hẳn phải thuộc về giới hiệp nghĩa đạo. Ông ta không dám chậm chế, vội vận nội lực, chăm chú, lắng nghe hai tên kiếm sĩ nọ bàn bạc với nhau chuyện gì. Ông ta nghe thấy một tên nói. ăn nhanh lên, mình còn phải lên đường chứ. Tiết kế hỏi lại, đường đi tới tiêu giao quan còn xa không? Chỉ còn vài dặm đường nữa là tới nơi, cách ngoại thành không xa. Phó Tổng chế, phải chúng ta đi lần này có chuyện gì vậy? Vì ấy phải chúng ta đi lần này là để thi hành kế hoạch dụ chuột vào lưu Chắc chắn thể nào cũng sẽ thành công trăm phần trăm tên kế hỏi tiếp Tại sao lại gọi dụ chuột vào lưu Phó Tổng chế không cho không nói cho bằng hữu nghe hay sao Không, vì ấy chỉ bảo mốt đi theo ngươi Rồi sẽ tùy cơ hành sự hay, Nếu vậy trả trách ngươi không biết là phải Phó Tổng chế đã, sáu, đã phải sáu kiếm thủ đệ nhị cấp trong doanh Tới tiêu giao quan càn quét hết bọn đạo sĩ An hại ở đó Rồi lột đạo trang các tên đó giả dạng thành những đạo sĩ thống thiên hiểu sư. Thống thiên hiểu sư ra đã tính chắc tên ăn mày dơ giấy đó khi tới tiêu gia quan, thể nào cũng đói bụng đói miệng khát nước, mà nơi đó thì tức sau không có tử điểm, Không có thôn sớm, y không vào đạo quan xin ăn thì còn biết kiếm đâu ra đồ ăn thức uống nữa. Trong rượu và thức ăn, chúng ta đều tầm sẵn mông hãn dược. Sau khi thuốc đã phát tác, y tẻ lan ra đất. Thì chỉ một đao cũng có thể kết liễu được tính mạng của y một cách dễ dàng Do đó không phải là dụ chuột vào lũ thì còn gọi là cái gì nữa Tên kia lại hỏi Kế hoạch đã chu toàn như vậy Phó Tổng chế còn phái huynh đệ chúng ta tới đó làm chi Người không rõ gì hết ư Tên ăn may như bẩn đó rất là lợi hại đó Chính vô Điền Hòa thần giáo đã bị đánh bại trong tay y mà phải bỏ chạy Vì thế Phó Tổng chế sợ rằng thuốc mê không làm cho y ngã nổi Nên mới phải thêm hình để chúng ta tới tiếp ứng. Thôi, ăn nhanh lên, chúng ta phải đi ngay mới được. Bằng nếu để cho tên ăn mày đó thoát thân, trách nhiệm nặng nề ấy, chúng ta không gánh nổi đâu. Hai kiếm sĩ nọ tuy ghé tay nhau thầm thì rất khẽ, nhưng câu nào cũng đều bị ngữ minh thưởng nhân nghe rõ. Ông ta giật mình kinh nghĩ. Đáng hổ thẹn thật, nếu vừa rồi ta không được người nọ ngầm thông báo cho hay, thì hoàng diện phong cái lần này không sao thoát khỏi tai ách. Ông ta nóng lòng sốt ruột chỉ muốn rời khỏi nơi đó để đi tiêu giao quan xem quan ngay. Nhưng vừa rồi hai kiếm sĩ nọ nói chỉ rằng ra khỏi ngoại thành chừng vài dặm nữa tuyệt nhiên không nói rõ phương hướng đông tây nam bắc gì cả. Nếu đi hai đường e lỡ hết đại sự cho nên ông ta cố nén lòng mà tiếp tục ngồi uống trà thản nhiên như cũ. Không đầy một khắc sau hai kiếm sĩ nọ gọi phổ kỳ tới tính tiền rồi bước xuống lầu nhóm hướng đông mà thẳng tiến. Ngư Minh thượng nhân liền ngấm ngầm đi theo sau ngay, nhưng cũng không dám quá gần, sợ chúng phát giác được hành tung. Khi ra tới ngoài thành, lúc này hai bên đường đồng ruộng thẳng tắp, xa xa những dạng núi ẩn hiện trùng điệp, cảnh sắc thật là ô tĩnh. Hai kiếm sĩ nọ liền trổ thuật phi hành thân pháp vô cùng đẹp mắt, khinh công đã luyện tới mức cực kỳ tinh xảo. Ngư Minh thượng nhân thủy chung vẫn duy trì mức khoảng cách như cũ, khi rẽ qua một eo núi Tên kiếm sĩ đi trước liền đưa tay ra chỉ với tên đồng bọn rằng kia tiêu dao quan ở phía trước mặt đó. Ngư Minh thừa nhận vội đưa mắt nhìn liền thấy một ngôi đảo quan ẩn hiện trong rừng rất lớn và quy mô. Thấy hai kiếm sĩ nọ liền bước thẳng vào trong quan, ông ta cũng vội tung mình nhảy lên đầu tường liền nghe thấy phía dưới có giọng cười lanh lảnh nói lão già như bẩn kia có huynh để chúng ta đây, người còn muốn tắc oai tắc phúc nữa phải không? Người vừa lên tiếng đó là một trong hai kiếm sĩ nọ, tên kiếm sĩ thứ hai cũng lớn tiếng quất. Tên ăn mày ra này đất trúng phải mông hãn dược. sao các ngươi còn chưa ra tay thiến y đi, còn đứng gần người ra đó làm chi? Chỉ nghe thấy giọng nói của mấy tên hoàng sở đắp. Thuộc hạ, tôi rất đáng chết. Một tên trong bọn họ run run giọng nói tiếp. Bẩm tranh phó quản đáy, công lực của tên này thật là cao siêu ngoài sự tưởng tượng của bọn thuộc hạ. Mông hãn giật chỉ có thể làm giảm bớt công lực của y chứ không làm có cho y mê hẳn đi được. Vừa rồi huynh đệ thuộc hạ đất động thủ, nhưng suýt tí nữa thì bị y đả thương. Chỉ nghe thấy chát chát hai tiếng, tên vừa nói liền bị sơi luôn hai cái tật, hai cái bạt tay. Ngữ Minh Thượng Nhân đưa mắt quan sát, thấy Hoàng Diện Phong Cái đang chống cái đà cầu bỏng dựa vào vách tường, hai mắt liêm diêm, có lẽ đang vận công để đẩy chất mê dược ra bên ngoài. Sáu kiếm thủ đệ nhị, già dạng đạo sĩ đang khom lưng cúi đầu đứng cảnh đó chịu tội. Tên kiếm sĩ được xưng là tránh quản đái quát lớn. Các người còn đứng ngần người ra đó làm chi? Hãy đồng thủ đi. Sáu tên giả dạng đạo sĩ tinh thần phấn chấn. Sáu thanh trường kiếm đều vươn thẳng ra. Chỉ vào người hoàng diện phong cái. Lão khất cái bỗng lớn tiếng cười ha hà nói. <cười> Hoài thật, lại có thêm hai tên tránh phó quản đái tới giúp vui. Tên tránh quản đái lại lớn tiếng quát. Giết! Sáu thanh trường kiếm như sáu giải lùa trắng nhất tề vung ra. Hoàng Diện Phong cái cũng lớn tiếng quát giết. Đa cầu bồng liền cuồn cuồn quét ra, chỉ nghe thấy những tiếng chát chát nổi lên liên hồi. Bốn thanh trường kiếm đã bị đánh bật rời khỏi tay, bay đi mất. Còn hai tên chưa bị rớt kiếm đều cảm thấy hồ khẩu tay tê tái, vội lùi về phía sau. Hoàng Diện Phong cái cũng lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Hiển nhiên công lực của ông ta chưa được khôi phục. Tên phó quản đái cười ha hả nói, <cười> lão ăn mày như bẩn kia nếu người biết điều thì mau quăng cây đảo cầu bổng đi, lão tử sẽ cho người được chết một cách nhanh nhậu. nếu người còn bướng bỉnh, chọc cho lão tử nổi giận thì người sẽ bị lão tử lột da lóc thịt ngươi cho mà coi. hoàng diện phong cái cười sảng sạc nói, gậy trúc trường của lão nhi mỗ vốn là gậy đánh chó, mỗ cần phải đập cho các ngươi một phen thật sướng tay đấy chứ. phó quản đái mặt bỗng thâm trầm, mắt lộ hung quang, chỉ nghe đến soạt một tiếng, y đã rút thanh trường kiếm đeo sau lưng ra khỏi vỏ. Mọi người bỗng thấy tinh quang lóe mắt, lãnh khí giận người, thì ra đó là một thanh bảo kiếm. Tên nọ hình như vẫn hãi sợ oai phong của Hoàng Diện Phong Cái, nên y không dám khinh xuất. Vội từ từ vận công lực lên toàn thân, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho sáu tên kiếm thủ cùng xông lại tập kích. Tên tránh quản đái lúc đó đang đứng khoanh tay ung dung quan sát, theo sự ước định của y. Phong Cái công lực đã bị tản mắt gần hết, nay phó quản đái đã ra tay thì còn sợ gì không thành công. Trong khi y đang đắc chí, Thì trường kiếm của phó quản đái Đã vung lên trong thế thức tấn công Rất chậm chạp Nhưng cực kỳ Nhưng kỳ thần kiếm thế đã bão hòa Một luồng kinh lực vô thường Khi đầu mũi kiếm còn cách hoàng diện Phong cái chừng hai tấc Bỗng như một con linh xà kiếm phong Kiếm phong phát ra Những tiếng kêu xì xì Nhằm 36 đại huyệt của lão khất cái Mà lấn át tới 6 tên kiếm thủ đệ nhị cấp Cũng vội phân ra trước sau Tà hữu ồ ạt cấn công tới Chỉ thấy bóng đà cầu bổng của hoàng diện phong cái Thấp thoáng nhằm kỳ môn huyệt Của phó quản đái mà điểm tới Chiêu thức này của ông ta phát động Sau nhưng lại tới trước đoạt ngay lấy tiên cơ Phó quản đái giật mình kinh hãi Vội nghiêng đầu né tránh Trường kiếm liền biến thế rất nhanh nhẹn Đưa ngang chống đỡ cây trúc trường của đối phương Tuy vậy cây đà cầu bổng của phong cái Cũng nhanh hơn một bước Lại nhắm hoa cái huyệt của đối phương mà điểm tới Tiếc thay, lúc này chất độc trong mình ông ta đã phát tắc, cho nên thế thức của lão ăn mày bỗng chậm hẳn lại. Ông ta giật mình kinh hoàng, nghĩ thầm. Hỏng to rồi, lần này vì chỉ vì ta ham ăn tham uống mà đắt trúng phải quỷ kế của bọn giặc này. Mỗ phải tính kế làm sao để thoát được khỏi nơi này mới ổn. Nghĩ tới đây, Hoàng diện phong cái vội nghiêng mình né tránh thế kiếm của một tên kiếm thủ để nhị cấp tới. Đà cậu bồng lại như một ngôi sao xẹt ra, ngang lưng tên nò vụ tới tên kiếm thủ liền bị hất tung lên vừa lúc đầu mũi kiếm của tên phó quản đái điểm tới nơi y chỉ còn biết kêu lên một tiếng la thảm khốc tên kiếm thủ nọ liền bị mũi kiếm xuyên thẳng từ trước ngực ra phía sau lưng hoàng diện phong cái cười sảng sặc nói ha <cười> ha thật là tuyệt diệu đó là lễ vật của lão nhì mộ cống hiến cho ngươi đó sự biến hóa đột ngột ấy khiến cho bọn kiếm thủ nọ đều ngẩn người ra tên tránh quản đái vội rút luôn trường kiếm ra quát lớn Lão già như bẩn, hãy dương đến mắt lên Mà coi kiếm của mỗ đây Tiếng nói vừa dứt kiếm quang Đắt tới, nhanh nhẹn cực độ Tên tránh quản đái lúc này đã nhận ra được Chất độc dược trong người phong cái Đã bắt đầu phát tắc Và cũng chính là cơ hội hạ thủ rất đúng lúc Y liền đưa mắt ra hiệu cho các đồng bọn Rồi cùng chia nhau tà hữu giáp chiến Thế công dũng mãnh phi thường Năm tên kiếm thủ còn lại Thấy hai vị tránh phó quản đái Đều đất động thủ, cũng không dám chầm trễ nhất tề ôn oản múa binh khí mà chém tới bảy thanh trường kiếm thế như thạch phá thiên bao trùm lấy hoàng diện phong cái hai tên tránh phó quản đái của đông danh này công lực không thua kém gì một trưởng môn nhân hoàng diện phong cái lúc bình thường có coi bọn chúng vào đâu vì ông ta vốn là một trong vũ trụ ngũ kỳ võ công đã luyện tới mức kim cường bất hoại ngay cả hỏa thần giáp ngũ hành đội cũng đã bị đánh bại dưới tay ông ta một cách dễ dàng hương hồ hai tên tránh phó quản đái này Nhưng vừa rồi ông ta đã bị trúng phải chất độc mông hãn đặc chế của Đông Doanh, khi chất độc ấy phát tác, không sao có thì giờ vận công mà đẩy ra. Này lại động chạm tới chân khí, cho nên dược tính xâm nhập nhanh gấp bội. Lúc này Hoàng Diện Phong cái đã cảm thấy đầu nặng mắt hoa, nhưng công lực vốn cao thâm hơn người, nên nhất thời ông ta vẫn chưa bị té lan ra đất. Đột nhiên kinh phong đà cầu bổng dứt lên vèo vèo, tiếp theo đó là tiếng binh khí va chạm vào nhau kêu lằn xoàng. Những thanh trường kiếm của bọn họ đua nhau rơi khỏi tay rất xuống đất Nhưng hai thanh kiếm của hai tên tránh phó quản đái Ở hai bên tạ tà hữu Đã như hai con linh xà xuyên thẳng tới Hoàng diện phong cái Lúc này được tánh Dược tánh đã bốc lên tới đỉnh đầu Hai mắt cảm thấy tối sầm ủi oài tựa như chỉ muốn đánh ngay một giấc ngủ Tuy trong óc ông ta suy tính Muốn thoát ly khỏi vòng chiến Nhưng hai chân không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa Mềm nhũn không sao cất lên nổi Ông ta trong bụng liền kêu khổ thầm. Nguy mất rồi. Tài, tài nghe thấy kiếm thế xe gió đâm tới mà ông ta không sao còn đủ hơi sức để chống đỡ. Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy một tiếng soảng nổi lên. Tuy thần trí của phong cái đã mơ hồ, nhưng ông ta vẫn phân biệt được trường kiếm của đối phương. Đã bị vật gì ngăn cản, nên cố ngước mắt lên. Chỉ nhìn thấy ngứa minh thường nhân đang ngồi xếp bằng tròn trên đầu tường tổ hồi nào. tay cầm một chuỗi hạt niệm chú. Thì ra vừa rồi ông ta đã lấy ra hai hạt... Búng trúng hai cây trường kiếm... Của những tên tránh phó quản đáy... Cứu tính mạng của Phong Cái. Bọn kiếm thủ nọ... Đều giật mình kinh hoàng... Vội nhảy lùi về phía sau. Hoàng Diện Phong Cái cười sảng sạc nói. Ha Kìa bọn chó má các ngươi đã thấy chưa? Cứu binh của Lão Nhi này đã tới rồi đó. Nếu muốn Lão Nhi tha mạng... Thì hãy mau mau quỳ xuống khấu đầu... Lại ba lại mới ổn. Bị hạt niệm châu búng trúng trường kiếm. Tên tránh quản đái dần dơ thanh trưởng kiếm lên, chỉ thẳng về phía ngữ minh thường nhân mắng chửi. Tên trọc kia, ai sai người tới đây và đám bọn lão tử như vậy? Ngữ minh thường nhân chắp tay cúi đầu nói. A di đà Phật, phàm người nào có huyết tính, không một ai chịu khoanh tay đứng nhìn hành động ám muội của các vị được. Lão nạp tùy đất nương mình vào trốn cửa thiền, tứ đại giai không, nhưng càng không thể nào cam tâm nhìn những hành động làm uế cửa Phật như vậy được. Phó quản đái bỗng cất tiếng cười hô hố quát lớn, <cười> tên đầu trong này không muốn sống nữa chắc. Bọn bay đâu? Hãy tiến lên giải quyết tên này trước đã. Hoàng Diện phong cái cất tiếng cười hì hì nói, hòa thượng người tới đúng lúc thật đó. Lão nhì mỗ đang buồn ngủ muốn chết đây. Lúc ấy tên phó đái đã lướt tới phía vách tường, trường kiếm xe gió đâm ra, bỗng nghe thấy hụt một tiếng, tên phó quản đái đã ngã lăn ra đất, sự thể nhanh đến khó tả khiến cho những tay kiếm thủ của Đông Doanh đều kinh ngạc trố mắt lên nhìn, xem tại sao viên phó quản đái lại bỗng dưng té ngã như vậy. Thì ra vừa rồi tên đó là bị hạt châu niệm châu của ngưỡng minh thượng nhân bắn trúng đùi, khiến y cảm thấy hạ bộ tê tái, không sao đứng vững được mà ngã lan ra như tên. Hoàng diện phóng cái lại la lớn, đáng tiếc thật, đáng tiếc thật, đầu chó có can dự gì đâu, mà sao lại rộng xuống đất như vậy chứ? Tên tránh quản đái đưa mắt nhìn xem xét tình hình, thấy không ổn liền nghĩ. Công lực của tên trọc này hình như cũng không thua kém gì tên ăn mày như bẩn. Nếu mình còn dây dưa ở đây lâu, thể nào tình hình cũng sẽ bất lợi. Hơn nữa, đợi đến khi độc tính trong người tên ăn mày kia được hóa giải. Lúc ấy, mình có muốn đào tàu cũng không kịp nữa. Tùy suy nghĩ như vậy, nhưng Trần vẫn không dám di động nửa bước. Trần y nghĩ tới điều quy của miêu truyền tổng chế rất nghiêm ngặt. Nếu như ta xét ra được mình chưa chiến đã lui, thể nào cũng bị ra tay từng trị. Lúc đó, mình có cầu muốn sống cũng không được, cầu chết cũng không xong. Còn như ta chống cự mà bị thất bại đi chăng nữa, cũng coi như đã hoàn thành được nhiệm vụ. Lúc ta về tổng doanh, hình phạt cũng sẽ được châm chế rất nhiều. Nghĩ đoạn y liền nghiến răng miếm môi, tay nắm chặt thanh trường kiếm, lớn tiếng quát. Bọn bay đầu, tiến cả lên đi. Tên tránh quản đái vừa quát đất dây, liền phất tay áo ra hiệu, Rồi cả bọn cùng sống lại cả tấn công Hoàng Diện Phong Cái tức thì, trong đầu óc bọn chúng đều có một ý nghĩ. Mệnh linh của lưu phó tổng chế là chỉ đối phó với Hoàng Diện Phong Cái, hơn nữa Phong Cái đang bị chất độc phát tắc, rất dễ cho mình hạ thủ. Lúc ấy Hoàng Diện Phong Cái đang nhân cơ hội đó mà vận công để chất độc ra bên ngoài, bất ngờ bị 6 tên nọ vung kiếm đột ngột xông tới tấn công, khiến ông ta nhất thời cũng phải luống cu cuống Nhất là tên tránh quản đái võ công không phải tầm thường, lúc này y lại tấn công một cách trí mạng, nên phong cái đang lâm vào tình trạng nguy hiểm cực độ. Ngư minh thường nhân niệm một câu A-di-đà-phật, sáu hạt niệm châu đồng thời bay ra, lại nghe thấy những tiếng loạn soàng nổi lên. Trường kiếm của năm tên kiếm thủ đệ nhị cấp đều bị búng trúng, bắn văng ra ngoài hơn trường. Còn tên tránh quản đái thì bị chấn động đến nỗi hồ khẩu tay tê liệt, vội nhảy ngay về phía sau. Ngư Minh Thượng Nhân nhẹ nhàng tung mình nhảy luôn xuống đất. Tên tránh quản đái thất lớn. Tiến lên, vây chặt lấy. Mấy tên kiếm thủ nọ vội chạy đi nhặt trường kiếm lên, rồi cùng liều mạng xông tới bao vây Ngữ Minh Thượng Nhân vào giữa. Ngữ Minh Thượng Nhân quay đầu lại, cười cười nói nói với Hoàng Diện Phong Cái. Lão khất cái người cứ yên tâm, vận công khử độc đi. Những vị này cứ để một mình lão nạp đối phó là được rồi. Hoàng Diện Phong Cái cười ha hà nói. Hà... Không ngờ lão Nhi này lại có lúc làm phiền tới hòa thượng người như vậy, hay lắm. Mũ khử độc còn hòa thượng người hãy chặt phần những chiếc cẳng chó đó đi. Nếu người chặt không được hết thì cứ việc kêu mũ. Ngư Minh thượng nhân nói, được rồi, người cứ yên tâm khử độc đi. Lão nạp này sẽ phụ trách công việc đó cho. Ông ta quay sang tên tránh quản đái nói, A Di Đà Phật, lão nạp biết chưa vị thừa lệnh của Đông Doanh Lưu phó tổng chế mà hành sự, chứ không phải do quý vị tự gây nên chuyện này. Sựa này lão nạp vốn tránh xa Việc đại khai sát giới Cục diện này coi như chúng ta đã giải quyết xong Các bằng hữu nghĩ sao Tên tránh quản đái nghe nói hơi đồng lòng Nhưng y bỗng cười nhạt một tiếng Lạnh lùng nói Tên lừa sói đầu này nói dễ nghe thật mệnh lệnh của thống chế chúng ta Dù có đương kim hoàng tự đế cũng phải phục tùng Nếu người biết điều thì mau mau tránh ra Nếu ta không để mặt Phật Ngư Minh Thường Nhân nói A-di-đà Phật Tuy bệ khổ vô bờ Nhưng quay đầu lại sẽ thấy bến ngay Như vậy các vị đã nhất định Muốn gây nên sát nghiệp có phải không Bỗng hoàng duyện phong cái Cất tiếng cười ha hà nói <cười> hòa thượng người hãy tránh ra Lão ăn mày như bẩn này đã lộ Không được nếm mùi vị chân chó rồi Người còn đứng y ra mãi đó Chẳng lẽ muốn dành ăn với mỗ hay sao đó Lúc này sắc mặt của phong cái Đã thấy hồng hào tỉnh táo hẳn ra Tại sách đã cầu bồng Ông ta tung mình nhảy tới Thì ra phong cái có cơ hội vận công điều tức Cho nên đất đẩy được hết chất dư độc ra bên ngoài Ngữ Minh Thượng Nhân thấy Phong Cái Đôi mắt đã lấp lánh có thần Mặt liền lộ vẻ hoan hỉ nói A-di-đà-phật Lão khất cái đã khôi phục lại được công lực rồi đó sao Hoàng Duyện Phong Cái cười hí hí đáp Dẫu hồ quá đi mất Đây là lần thứ nhất mà Lão Nhi mỗ Nếm phải mùi vị của bọn chó má này Khiến thiếu chút nữa thì Lão đã phải về châu tổ rồi Hòa thượng ngợi mau tránh sang một bên Đứng coi Lão nhị giải quyết cái bọn chuột nhất này đây Hoàng Duyện Phong Cái lúc này sắc mặt đắt lộ vẻ tức giận, non rất kinh người, khiến cho năm tên kiếm thủ đệ nhị cấp, thấy vậy cũng phải hoảng sợ, không hẹn mà cùng thối lui về phía sau mấy bước. Hoàng Diện Phong Cái lớn tiếng mắng chửi, Bọn chó chết các ngươi, dám giả dạng làm đạo sĩ, lén đầu độc lão ra, lại luôn mồm gọi lão ra là lão ăn mày dơ bẩn, không còn coi ra ra này vào đâu, bọn ngươi quả thật to gan lớn mật thật, các ngươi so sánh với hòa thần giáo ngũ hành đội ra sao. Và sáu vị lạt ma cao thủ của lạp táp như thế nào Mà dám vuốt râu hùm như vậy Lúc ấy không những Nam tên kiếm thủ hoàng sợ đến mặt tái mét Mà ngay cả tên tránh quản đái Cũng cảm thấy mình mẩy lạnh toát Nhưng vốn là một kẻ tài cao gan lớn Y vội tấn tính tâm thần Tuy thẩm biết rất ít hy vọng thắng nổi đối phương Nhưng nếu rút lui Thì sẽ không sao tránh khỏi được cái chết thảm khốc Y liền nghiến răng trợn mắt quát Tấn công sáu thanh trường kiếm lại ồ ạt đâm thẳng vào người hoàng diện phong cái. phong cái lúc này không còn nương tay gì cả, mặt đan nổi sát khí. đà cầu bổng vận dụng luôn cái bang chấn thiên tâm pháp, chỉ thấy đà cầu bổng phát ra những luồng gió nhẹ cuộn thẳng vào sáu thanh trường kiếm. tiếp theo đó là một tiếng quát lên, rồi có những luồng kình phong mang theo âm hưởng như sấm sét nổi lên. năm tên kiếm thủ đệ nhị cấp công lực non nớt liền bị kinh lực của cái đà cầu bổng cuốn lên như cá mắc câu rồi bị hất ra ngoài mấy trường. tên tránh quản đái mũi kiếm vừa chạm vào cây trúc trường liền biết ngay có điều bất ổn, vội vận công lực lên để chống cự. nhưng y cũng cảm thấy máu huyết trong người đảo lộn, Lào đảo lùi về phía sau mấy bước. lại thấy bóng trúc trường lóa lên, đà cầu bổng đã nhằm trán y phi tới. thế công này cực nhanh, cho nên muốn tránh cũng không sao kịp. trong lúc nguy cấp, y vội dơ ngang thanh trường kiếm lên, vận toàn lực chống đỡ chỉ nghe thấy bách một tiếng cây trường kiếm vừa va chạm phải luồng cương khí chấn thiên tâm pháp liền văng rời khỏi tay bay đi cái đà cầu bổng không còn cản trở gì nữa tiếp tục nhắm thẳng thiên đình huyệt tên tránh quản đái mà phi tới chỉ nghe thấy một tiếng kêu hử tên tránh quản đấu tên tránh quản đái đầu đã bị cái đà cầu bổng đập vỡ toang ốc phận văng tung tóe ngã làm ra đất Ngữ minh thượng nhân miệng niệm a di đà phật trong số năm tên kiếm thủ nọ ba tên bị chấn thiên tâm pháp chấn đứt tâm mạch đã sớm tắt thở còn lại hai tên đều cũng bị thương rất nặng tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng toàn thân đều đã bị chấn thiên tâm pháp phá hủy hết ngư minh thượng nhân cúi đầu xuống nhìn mấy cái thi thể rồi chắp tay nói tội nghiệp tội nghiệp hoàng diện phong cái vẫn chưa nguôi cơn giận thấy hai kiếm thủ nọ vẫn còn sống sót ông ta định xuống tay giải quyết nốt Nhưng ngứa minh thượng nhân vội dơ tay ra ngăn lại khuyên bảo Nếu có thể tha thứ cho người thì hãy nên tha thứ Hai tên này đều đất thỏ thương Vậy lão hãy nên nới tay cho chúng Hoàng diện phong cái hầm hực nói Không phải là lão nhi mỗ tông địa ác độc Nhưng đổi lại nếu lão nhi lâm vào tình cảnh này Liệu bọn chó má đó có buông tha cho lão nhi mỗ không thượng nhân nhận thấy hoàng diện phong cái đã nguôi cơn giận phần nào Ông ta vội móc thuốc cứu thương độc môn Của Hoàng Giác Tử ở trong người ra Cho mỗi tên kiếm thù nọ uống một viên Dậy lát sau Đang nghe thấy chúng cất tiếng rên rỉ Ngư Minh Thượng Nhân vội đưa hai tay Đè lên thiên sứ huyệt của chúng Dùng nội lực trợ giúp chúng Khôi phục lại chân nguyên Không đầy nửa tuần trà Hai tên nọ đã lai tỉnh Ngư Minh Thượng Nhân chậm rãi nói Các người đã uống Độc môn cứu thương đơn của Lão Nập Chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một canh giờ sau Các người đã hành động lại được như thường rồi Hoàng diện Phong Cái hừ nhàn một tiếng Xen lời nói <cười> Hai tên chó chết kia, Ai đã sai khiến các người tới đây Giả dạng đạo sĩ để ám toán ra ra Còn những đạo sĩ thật trong đạo quan này Đâu hạ cả hết rồi Nếu các người không mau khai ra Thì đừng có trách lão nhi mũ ác độc Hai tên kiếm thủ này Lúc này đã có vẻ tỉnh táo Nghe Hoàng diện Phong Cái hỏi như vậy Chúng chỉ đưa mắt nhìn nhau Không tên nào dám lên tiếng trả lời Phong cái liền nổi giận quát mắng. Lũ chó chết này còn muốn cứng đầu phải không? Lão phải cho mỗi tên một trưởng về châu Tổ tiên mới được. Đừng có trách lão nhì mỗ không biết trọng giang hồ nghĩa khí. Bỗng một tên thờ hồn hề nói. Nếu lão nhân ra muốn giết thì cứ việc ra tay đi. Đừng có hỏi lôi thôi làm gì cho uổng công. Hoàng diện phong cái giận quá quát lớn. Được lắm. Nếu bọn người không muốn sống thì ra ra sẽ giúp các người được tòa nguyện ngay. Giết lời ông ta liền giữa trưởng đánh xuống. Ngư minh thưởng nhân vội đưa tay ra ngăn cản, khuyên rằng khoan đã bọn chúng do ai sai kiến lão nạp đều biết rõ cả rồi đừng có tra hỏi chúng nữa làm chi chúng ta đi thôi hoàng diện phong cái ngạc nhiên hỏi tại sao hòa thượng ngươi lại biết rõ được như vậy ngữ minh thưởng nhân đáp người xuất ra không hề nói dối bao giờ lão khất cái người cứ theo lão nạp đi mộ sẽ lần lượt nói cho hay ông ta quay đầu lại nói với hai tên kiếm thủ nọ Hai vị đều là thần dân của nhà Đại Tống, cần phải có huyết tính cùng khí tiết, tại sao cam tâm để người dị tộc lợi dụng, hãm tan hại đồng bào của mình như vậy? Lão nạp bốn thể theo đức hiếu sinh của Bồ Tát, lấy từ bi làm tôn chỉ, hy vọng rằng hai vị sẽ sớm chuyển tâm, quay đầu về lẽ chính. Hai tên kiếm thủ nọ dường như đã ăn năn hối hận, đưa mắt nhìn thượng nhân, mặt lộ vẻ cảm kích. Phong Cái liền thúc giục: hòa thượng đi thôi, nói nhiều với bọn chó má này nào có ích lợi gì đâu." Hai người liền gợi rời khỏi tiêu giao quan. Đi không lâu, thấy phía trước mặt có một túp lều con. Bên trên rừng chiếu... chiếu bài bán rượu. Hoàng Diện Phong Cái mắt sáng rừng, đưa tay ra chỉ, nói Hòa, không ngờ nơi đây cũng có bán rượu, chúng ta hãy tới nơi đó nghỉ chân đi. Hai người liền đi vào trong căn lều kiếm một chiếc bàn ngồi xuống. Hoàng Diện Phong Cái vỗ trán. Nếu sớm biết nơi đây có rượu, thì lão nhì mộ đâu có trúng phải quỳ kế của bọn khốn kiếp đó Mỗ không nhờ được hòa thượng ngươi tới kịp thời lúc nào Thì lúc này lão nhị mỗ đất tiêu diều miền cực lạc rồi đó <cười> Vừa rồi hòa thượng ngươi đã biết rõ Ai sai khiến bọn chúng tại ám hại mỗ có phải không Một tên điếm tiểu nhị tiến ra Khom lưng cung kính hỏi Hai vị khách quan muốn dùng gì vậy Hoàng Diện Phong Cai nói Có rượu ngon, thịt gà, thịt vịt gì Đem cả ra để cho bọn ta ăn nhậu Ngư Minh Thượng Nhân vội xua tay nói Lão nằm không uống rượu, không thụ, không dùng thịt gà gì cả, có bình trà nóng đem lên đây là đủ rồi. Không bao lâu sau, điếm tiểu nhị đã dọn ra đầy đủ, Ngư minh thượng nhân nâng chén lên hớp một ngụm trà, sau mới chậm rãi nói. Lão nằm nhờ được người chỉ điểm cho nên mới biết rõ chuyện mà tới tiêu giao quan. Hoàng diện phong cái chúa mắt lên hỏi, Ai? Ai đã chỉ điểm cho hòa thượng ngươi vậy? Sao người nọ lại biết được lão nhi này bị bọn chúng âm mưu ám toán? Ngữ minh thường nhận đáp. Điểm này chính Lão Nạp cũng chưa được vỡ lẽ. Từ ngày ở cùng với khất Lão Cái chia tay nhau ở Kim Phật Giáp. Sau đó trên Giang Hồ liền nổi lên những cuộc thảm sát khắp nơi. Cho nên Lão Nạp mới vội đi kiếm người để thông báo tin tức. Hiện tại trên Giang Hồ đều đồn đại những sự tên là do Hòa Thần Giáo Ngũ Hành Đội bị đánh bại đã rửa hận phục thù. Những lời đồn đại trên là căn cứ vào sự việc phàm những kẻ nào đã tham gia trận chiến ở Kim Phật Giáp đều bị sát hại sạch. Ngoài trừ lão nạp với khất cái lá người Theo sự suy đoán của Hòa Thượng Bố Thì có lẽ đây là một âm mưu do một tộc đoàn thanh thế rất lớn nhúng tay vào Lợi dụng sự việc ở kim Phật Giáp Mà ngầm ra tay sát hại nhân vật hiệp nghĩa Để giá họa cho vù điền giáo Hòa Thần Giáo Khiến Trung Nguyên và Võ Lâm Cùng Hòa Thần Giáo thanh toán lẫn nhau Làm suy yếu lực lượng của giới hiệp nghĩa Sau đó chúng mới di chuyển mục tiêu Thực hành âm mưu của mình Theo ý lão nạp, bất luận hòa thần giáo hay là một tộc đoàn cực lợi hại nào khác, mục tiêu tối hậu của chúng vẫn là lão khất cái người. Vì vậy, lần này lão nạp nạp mới tới đây để tìm người đó, sợ người chúng phải sự ám hại ngầm của chúng. Nơi tới đây, ông ta cứ đem chuyện xảy ra ở Tây Bình Phường bất giả thiên tiểu lâu, kể lại một lượt cho Hoàng Diện Phong cái. Lão khất cái bỗng ngơ hỏi lại, Đông doanh đó có phải là do miêu truyền tổng chế sáng lập không? Ngữ Minh Thượng Nhân đáp Khi lão nạp tới thăm Trung nam cư sĩ Đã được y nói cho hay Người Kim lúc này đã không còn tin dùng Tên giặc mãi quốc lưu dự nữa Nên đã ngấm ngầm ban mật lệnh Kiếm một nhân vật có thế lực khác Ở Trung Nguyên thay thế Nếu truyền tổng quản chế quả thần Đã bị người Kim mua chuộc Chúng ta còn lại nửa mảnh sơn Hà Của đại nhà đại tống này mà thôi Sớm muộn gì cũng không tránh khỏi sự điêu linh Hoàng Duyển Phong Cái Nghe nói liền lộ về không tin nói Chưa chắc đã như vậy, miêu truyền tổng chế tay nắm đại quyền của triều đình, thử hỏi còn có tham vọng nào to tát hơn thế nữa. Bọn cho má này thì nào cũng là do tên giặc mãi quốc lưu dự điều khiển chúng chứ không sai. À, thế còn người dùng thủ pháp phi hoa trạch diệp báo tin cho hòa thượng người biết là ai vậy? Ngữ Minh thường nhân đáp. Chính hòa thượng mố cũng không biết rõ mặt mũi cùng tên tuổi của y ra sao. Mà chỉ thấy bên dưới bức thư có vẽ một lá liễu. Hoàng Duyển Phong Cái vừa nghe nói bên dưới bức thư có vẽ một lá liễu, thì giật bắn người, nói. Ồ, đúng rồi. Đúng là y, chính tên tiểu tử đó rồi. Hiện giờ, Hòa Thượng người có biết y ở đâu không? Ngư Minh Thượng nhận đáp. Lão Nằm làm sao có thể biết được, chỉ thấy trên giấy có viết một câu. vãn bối có chút việc bận cần phải đi ngay, không thể tới bái kiến tiền bối được. Hoàng Diện Phong Cái vội chụp ngay ra đưa tay... Lấy mảnh giấy của ngư minh thường nhân hấp tấp nói Đi chúng ta phải đi kiếm y ngay mới được Tên tiểu tử này quả là một con quỷ rất tinh khôn Đối phó với bọn gian ngoan xảo quyệt này Nếu không có y thì không xong đâu ngư minh thường nhân ngạc nhiên hỏi Người nói tiểu tử nọ tên tuổi là gì Hoàng Duyển Phong Cái mặt lộ đầy vẻ cao hứng Cười ha hả nói Hắn tuy là một thiếu niên trẻ tuổi Nhưng danh phần lại rất lớn Y họ liễu tên là Tồn Trung Cứ đi tới Cam Túc Có lẽ sẽ tìm thấy y cũng nên Ngư Minh Thường Nhân ngạc nhiên nói Thì ra người này tuổi còn trẻ Mà danh phận lại lớn lao như vậy Thảo nào công lực của y lại chẳng mạnh Để mẽ đến như thế Theo ý của Lão Nạp suy đoán Có lẽ tài nghệ của y cũng không kém gì chúng ta Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí nói Hà lẽ tất nhiên rồi Nếu võ của y chỉ vào hạng tiểu bối tầm thường Thì Lão Nhi Mố Cần gì phải đi gặp tìm kiếm y nữa Chúng ta phải đi ngay mới được kẻo mất cuộc hành trình đó Ngư Minh Thường Nhân nói Không có mục tiêu nhất định thì biết tìm kiếm ý ở đâu cho ra. Hoàng Diện Phong Cái nói Cứ đi tìm kiếm khắp đây thể nào mà chẳng tìm ra được ý. Dứt lời ông ta kêu tử bảo lại tính tiền rồi hai người rời khỏi cảnh giới lâm an thẳng tiến. Dọc đường thượng nhân và Phong Cái bỗng nghe thấy mọi người đồn đại. Trên giang hồ bỗng xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi võ công quái gì khôn lường. Không hiểu đã sử dụng thủ pháp gì mà chỉ trong nháy mắt đã dọa nặt khiến thiên mục ngũ quỷ phải hoàng sợ đến xanh mắt. bỏ chạy vắt giỏ lên cổ. Sau đó, có một bọn võ lâm nhân vật lưng đeo trường kiếm, hành tung rất bí mật, xuất hiện, nhưng bọn này không lâu sau, đều bị giết chết một cách rất lạ lùng. Lưng tên nào tên ấy, đều bị trường lực chấn nát nhừ. Sau đó, có người phát giác ra, được những nhân vật nọ đã bị giết chết dưới tay vị thiếu niên, có hành tung phiêu hốt đó. Sở dĩ thiên mục ngô quỷ có thể thoát thân được, là vì bọn chúng cũng chưa đến nỗi. Phạm phải những trọng tội hung cùng cực ác, nên mới được vị thiếu niên nọ nương tay cho. Hôm đó hoàng diện phong cái cùng ngự minh thượng nhân đi tới độc tùng quan. Phong cái bỗng quay sang thượng nhân nói: Những lời đồn đại dọc đường đó theo ý bố thì đến chín thành thiếu niên nọ phải là liễu tồn trung rồi. Sở dĩ lần này lão nhi bố phải tìm cho ra y là vị đại sư cái băng. Một ngày gần đây hòa thượng người sẽ biết rõ. Hiện giờ chúng ta hãy tạm chia tay nhau ở đây. Hoàng thượng ngươi hãy tới thọ xương chờ đợi mỗ. Ngày rằm tháng tháo, chúng ta sẽ tái ngộ. Nếu quốc kỳ hẹn không thấy mỗ tới, thì vào khoảng trung thu sang năm, chúng ta sẽ tái ngộ tại Tổng đàn ở thành Đô. Ngữ minh thượng nhân khẽ gật đầu niệm A-di-đà Phật, rồi lớn tiếng, rồi lớn bước tiến thẳng về phía thọ xương. Hoàng diện phong cái sau khi chia tay với ngữ minh thượng nhân, liền trực chỉ thẳng Độc Tùng Quan. Độc Tùng Quan là một địa phương rất nghèo nàn, tiêu điều Nơi đó thường tụ họp những bọn đầu truộm đuôi cướp, Tam giáo cửu lưu. Hoàng Diện Phong Cái đi tới một ngôi miếu đổ nát, Trước cửa thềm miếu, Một tên cái bang trung niên gầy gò, Đôi mắt liêm diêm, Dường như đang ngủ gật vậy. Bỗng nghe thấy lão khất cá lên tiếng, Nói, Thiên địa thuyền huyền hoàng, Vũ trụ hồng hoang. Tám chữ này người ngoài nghe không ai hiểu ất giáp gì cả, Nhưng Phong Cái vừa thốt ra xong. Tết đệ tử cái băng nó đã giật mình kinh hoàng, trố mắt lên nhìn. Thấy trước mắt là một lão khất cái, mặt vàng khẻ, đầu tóc rối bù, y không sao nhận ra được là ai. Liền ngơ ngác lên tiếng hỏi, vừa rồi ai mới thốt lên khẩu hiệu đó thế? Hoàng diện phong cái đắp, chính mẫu đó, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Tết ăn mày nọ hỏi lại, ngài là nhân vật thuộc đẳng cấp mấy túi? Hoàng diện phong cái, dơ cao cái đà bồng, lên nói, Người cứ cõi đây thì sẽ rõ Tên ăn mày nọ Chăm chú nhìn thấy trên có khắc liên tiếp 9 cái vòng nhỏ nhỏ Bên dưới có chạm thêm một hàng chữ vàng lấp lánh Tên nọ vừa xem xong Giật mình kinh hoàng vội quỳ sụp ngay xuống dập đầu nói Đệ tử thuộc chữ vũ xin ra mắt tổ sư ra Hoàng diện phong cái Đưa tay áo khẽ phất một cái Liền có một luồng kình Kình nhu đỡ tên hán tử nọ Ngồi dậy nghiêm giọng nói Lời đây không tiện hành lễ Phân đàn được thiết lập ở đâu Tên cái bang đệ tử nọ cung kính đắp, bồng tổ sư ra ngay tại trong miếu đường. Hoàng diện phong cái liền theo tên nọ tiến thẳng vào bên trong, thấy đó là một gian tử đường hoang phế đã tàn hương lạnh khói, mạng nhện trắng giang khắp nơi. Tên cái băng nọ vội không mình thưa. Bồng tổ sư ra thỉnh người vào trong sảnh đường. Hai người liền đi xuyên qua từ đường nọ, thấy bên trong là một căn phòng rộng rãi và sạch sẽ. Tên cái bang nọ cung kính mời phong cái an tọa. Còn mình thì đứng hầu một bên. Phong cái hỏi Nơi đây ai là Phân Đàn chủ? Tên ăn mày nọ vội đắp Là sư thúc vai vế chữ Hoàng. Hoàng diện phong cái liền xác bảo Người mau đi kiếm y tới đây để gặp ta. Tết nọ lên tiếng dạ rồi vội vã đi ngay. Không bao lâu sau Một nhân vật cái bang tuổi trạc ngũ tuần Lật đật đẩy bọn đệ tử tới nơi. Vừa trông thấy hoàng diện phong cái Y vội vã cuối mình làm lễ nói. Đệ tử thuộc chữ Hoàng là Triệu Như Cơ, xin cung kính bái kiến tổ sư gia. Bọn đệ tử cái bang vội quỷ rạp xuống miệng đồng thanh xưng hô. Tổ sư gia, Hoàng Diện Phong Cái nghiêm nghỉ nói. Thôi, mau đứng cả dậy đi, bất tất phải hành đại lễ lôi thôi làm gì. Ông ta quay sang Triệu Như Cơ hỏi. Người đã tham kiến, tiểu Sư Tổ liễu tồn trung chưa? Triệu Như Cơ vội đắp đệ tử đã tiếp nhận được lệnh của bang chủ do chim bồ câu đem tới bảo rằng liễu tổn trung tiểu sư tổ đã xuống miền nam nên đệ tử chưa được duyên kiến vị ấy hoàng diện phong cái hỏi tiếp nếu vậy người vẫn chưa biết y là ai có phải không triệu như cơ đáp thừa đúng như vậy đệ tử vô duyên nên chưa được may mắn gặp gỡ tiểu sư tổ ra hoàng diện phong cái nói điều này cũng không có gì đáng trách cả y không tới phân đàn thì làm sao người biết y là ai được Lúc này nơi đây đồng tính ra sao? Triệu Như Cơ đáp Từ hồi bang chủ xuống lệnh bảo Liễu tồn trung tiểu sư tổ sắp giá lâm miền nam, Cái bang đệ tử phải lưu tâm nganh giá Nhưng mãi tới hôm nay Vẫn chưa thấy đại giá của tiểu sư tổ Thuộc hạ rất nóng lòng đắp phái đệ tử đi khắp nơi Để dò xét hành tung của vị ấy Y vừa dứt lời Bỗng thấy có hai đệ tử cái bang Hớt hơ hớt hải từ bên ngoài chạy vào Đi tới trước mặt Triệu Như Cơ Khòm mình hành lễ Như cờ vội đưa mắt ra hiệu cho bọn chúng Rồi quát bảo Vì này là tổ sư gia của chúng ta vai vế trước địa các người mau lại bái tiến đi Hai người nọ giật mình kinh hoàng Vội quỳ móp xuống hành lễ Đồng thanh nói Đệ tử chữ vũ tiểu cái nhị Vật tiểu cái tam ra mắt tổ sư gia Hoàng diện phong cái Cười ha hả nói Màu đứng lên đi bất tất phải hành đại lễ làm chi Lão nhi mỗ không ưa tập quán hổ lậu đó Triệu như cờ cung kính nói Khải bầm tổ sư ra, hai tên đệ tử này đã được phái đi Thanh Sơn do tháo mặt trở về đây. Y quay đầu lại hỏi Thanh Sơn cơ Thái Bạch Lâu vừa xảy ra chuyện gì? Tiểu Cái nhỉ đắp Thái Bạch Lâu là vùng của Tiểu Cái Tam đảm nhận. Tiểu Cái Tam nói Khải bầm tổ xuôi ra, khi đệ tử đi tới vùng đó nhận thấy Thái Bạch Lâu là một nơi mà các võ lâm hào khách thường ghé đó nghỉ chân. Thầm nghĩ động tính trên giang hồ nơi đây tất nhiên phải linh thông hơn cả. Rất tốt để dò thăm tin tức về tiểu sư tổ. Đệ tử liền tiến lên vào kếp một ly trà, rồi ngồi nhấm nhắp. Nơi tới đây, tiểu cái tam liền đưa tay vỗ lên trán, suy nghĩ một hồi, rồi mới kể tiếp. Hôm đó, khách tới Bạch Lâu, thái Bạch Lâu rất nhộn nhịp, quả nhiên, đông đủ mặt anh hào, mọi người đều xôn xao bàn tán rất huyên áo. Đệ tử liền để tâm ngang ngóng nhưng tuyệt không thấy một ai nhắc nhở tin tức nào liên quan đến tiểu sư tổ hết. Giữa lúc ấy bỗng ở góc phía đông Có người kể đến chuyện chàng thiếu niên Chỉ dùng trường mà đã đánh chết Liên tiếp sáu kiếm thủ áo xám Đệ tử vội chăm chú lắng tai nghe Mọi người quanh đó Đều hồi hộp theo dõi Đợi chờ người nọ kể tiếp Phong cái bỗng à lên một tiếng Xen lời hỏi À sau đó người nọ đã kể tiếp những gì Tiểu cái tam thấp Y không kể tiếp gì cả Có lẽ sự hiểu biết của y chỉ giới hạn có vậy Phong cái chép miệng Tiếc thật, đáng tiếc thật. Tiểu cái... Tiểu cái tam ngạc nhiên hỏi, Sư tổ bảo cái gì đáng tiếc vậy? Phong cái là chất miệng đắp. Người dùng trường lực đánh chết mấy tên kiếm sĩ nọ là tiểu sư tổ của các người đó. Tiểu cái tam vội đắp. Đúng rồi, lúc ấy địa tử cũng nghĩ như vậy, vì gần đây, trên giang hồ đồn đại nhiều tin tức tương tự liên quan đến tiểu sư tổ. Chỉ đáng tiếc là những tin tức đó đều rất mơ hồ, không một người nào biết rõ sau đó tiểu sư tổ đã đi về hướng nào cả trong lúc đệ tử đang thất vọng thì bỗng nghe thấy phía cầu thang có những tiếng bước chân thật là nhộn nhịp rồi có một bọn võ lâm bước lên đầu người nào người nấy đều vẫn một chiếc khăn anh hùng phủ xuống tới nửa mặt và cùng ăn vận võ phục màu xám đệ tử đưa mắt quan sát thấy tất cả là tám người trong đó chỉ có một cô gái trẻ tuổi là ăn vật khác hẳn mà thôi bọn người áo xám nọ liền kiếm một cái bàn lớn rộng lồi ngồi xuống gỡ thanh trường kiếm đeo trên lưng ra quăng lên bàn Một tên trong bọn đó lớn tiếng quát Mẹ kiếp bọn mày mu cả rồi hay sao Vừa nói y vừa trởn mắt lên nhìn bọn tử bảo Một tên phổ kích chạy lại vâng dạ dối rít Khép nếp hỏi Kh Khách quan muốn chơi gì Một tên áo xám khái quát lớn Còn phải hỏi lôi thôi gì nữa Có đồ ăn thức uống thượng hào hạng gì Hãy đem tất cả ra đây Một tên khác nói Có phải bọn người sợ bọn ra ra này Không có tiền trả đó không Y vừa rất lời, cả bọn chúng đều cất tiếng cười hô hố. Một tên trong bọn liền giơ bàn tay to như chiếc quạt nan vuốt vào má vị cô nương nọ cười hihi hi nói: "Ha, mỹ nhân của ta xinh đẹp thật. Chỉ thấy cô nương trẻ tuổi đó khỏe mắt đống lệ, cổ họng nghẹn ngào nhưng không thấy có phản ứng gì hết." Tiểu cái tam vừa kể tới đó, hoàng diện phong cái không sao nhịn nổi, vội hỏi: "Vị cô nương đó là ai thế?" Nhưng ông ta chợt nghĩ lại, nhận thấy mình đã hỏi một câu thừa thái. Vì tiểu cái tam làm sao biết được vị cô nương họ nọ là gì? Ông ta liền ngẩng mặt lên trời, cất tiếng cười ha hà. Tiểu cái tam vội kể tiếp. Lúc ấy, đệ tử cũng tự hỏi, vị cô nương này là ai? Cứ xem tình hình thì có lẽ nắng đã bị bọn người này cầm giữ rồi. Nhưng điều kỳ quá nhất là vị cô nương nọ chỉ ngẩn người ra. Thồn thức khóc, tuyệt nhiên không thấy nói năng gì cả. Trong lúc đệ tử đang cố tìm hiểu nguyên nhân thì lại thấy ở phía đầu cầu thang có một trung niên đại hán lưng dắt quỷ đầu đau bước lên lên tới trên lầu vừa trông thấy bọn kiếm thủ áo xám nọ đại hán trung niên liền biến sắc mặt sau đó bỗng phát giác được vị cô nương nọ đại hán vừa mừng rỡ như điên khùng vừa kêu gọi tiểu thư, tiểu thư dứt lời y liền chạy lại nắm lấy tay vị cô nương nọ một tên kiếm thủ áo xám thấy vậy vội đưa tay ra ngăn cản quát hỏi Người gọi ai thế Đại hán trung niên như không thèm để ý tới, chỉ khẽ nghiêng người đưa tay lên, gạt tên nọ sang bên, tay phải vẫn nắm chặt lấy tay vì cô nương nọ. Vừa trông thấy trung niên đại hán, vì cô nương nọ đắt lộ vẻ mừng giữa khôn tả, môi móc máy, nhưng vẫn không sao thốt ra được lời nào. Đang lúc ấy, đại hán trung niên bỗng cảm thấy phía sau lưng mình có một luồng gió lấn áp, rồi có mấy thanh trường kiếm đột nhiên tập kích. Thì ra trong bọn kiếm thủ áo sám, Đã có mấy tên rút trường kiếm ra nhắm vào lưng Vài đại hán nọ mà đâm tới Triệu như cơ ngồi ngẩn người ra nghe Tới đây y bỗng thất kinh nói Ôi trời, nếu như vậy đại hán nọ không sao thoát khỏi cái chết Phong cái liền xét lời Chưa chắc, Phạm là một võ sĩ đã có đôi chút kinh nghiệm Tất nhiên phải đề phòng sẵn một con đường thoái chưa Cứ xem tình hình đó Nếu không phải là hạng cao thủ đệ nhất lưu Thì tay cũng phải chỉ bị trúng kiếm thương mà thôi Tiểu cái tam vội nói Đúng thế, tổ sư gia liệu việc như thần Tay phải của đại hát nọ quả nhiên đã bị đâm trúng một kiếm Máu tươi phun ra đầy bàn Vị có nương nọ dường như rất kinh hoàng Miệng muốn thốt ra câu ối chà Nhưng chỉ u ớt Tựa hồ như một người câm vậy Chỉ nghe thấy một tên kiếm thủ khác cười ha hà nói Tên điên khùng này ở trong hang hốc nào chui ra Dăm múa mai quay cuồng ở trước mặt bọn bố Người đã thấy môn công phu tam cưng miêu lợi hại chưa Tên khác nói Chắc tên này đã ăn gan hù mật báo gì Giữa ban ngày ban mặt Dám chọc ghẹo thiếu nữ nhà người ta như vậy Đại hán trung niên nọ Nghiến răng mắng chửi Các người không còn vương pháp vào đâu hay sao Khai phong viễn dương phiêu cuộc xưa nay Đối với các người không oán không thủ Sao các người lại tới giết sạch như vậy Lúc ấy những người có mặt trên lầu Vừa nghe đại hán dứt lời Đều đổ rồn ánh mắt Nhìn cả về phía đại hán với bọn người áo xám Một kiếm thủ bỗng cất tiếng cười nhạt nói Tại sao ngươi biết chúng ta đã giết sạch Viễn Dương Phiêu Quốc? Đại Hán Trung Niên liền đưa tay chỉ nói: "Vì con nương này là con gái của Trần Tổng Tiêu Đồ chúng ta, nếu không phải chính các ngươi đã ra tay tàn sát Viễn Dương Phiêu Quốc, thì tại sao nàng lại bị cầm giữ trong tay các ngươi? Nhân vật, nhân tang vật chứng đã rõ ràng, các ngươi còn chối cái gì nữa?" Một tên kiếm thủ liền nói: "Vương Pháp là cái quái gì? Chẳng lẽ chúng ta lại còn sợ Vương Pháp nữa hay sao?" Một tên khác nói: Không phải là chúng ta sợ hãi gì Mà không dám nhận việc sát hại viên dương phiêu cuộc Nhưng bằng cớ gì mà ngươi dám chắc Vì cô nương này là con gái của vị Trần Tổng Tiêu đầu. Một tên nữa nói Nếu nàng ta quả thật là con gái của Trần Tổng Tiêu độc Tất nhiên nàng ta phải nhận ra được ngươi chứ Ngươi thử kêu nàng ta một tiếng xem Nàng có trả lời hay không Đại hán hừ nhàn một tiếng rồi nói Các người đắt điểm vào huyệt công Thì là nàng làm sao còn trả lời được nữa Tên kiếm thủ đứng đầu bọn liền nói Nếu vậy, ngươi cứ việc tiến lại Thử giải huyệt cho nàng ta đi Xem nàng ta có chịu nói chuyện với ngươi không Lúc ấy, mọi người trên lầu nghe tới đây Đều đổ xô tới coi Những nhân vật tự phụ, võ công, và thủ pháp giải huyệt xuất chúng Đều lách mình tới gần vị cô nương nọ xem sao Tết kiếm thủ đứng đầu ngẩng lên về hiếp mọi người nói Vị cô nương này là thân thích của một vị huynh đề chúng tôi Tết này, bỗng từ đâu tới Mạo nhận nàng là con gái của Trần Tổng Tiêu Đầu Rồi lại vụ oan giá hòa chúng tôi đắt điểm vào huyệt của nàng ta Vậy xin quý vị bất luận là ai Hãy tiến lại xem xét huyệt đạo của vị cô nương này có bị điểm hay không Y vừa dứt lời Những tay xưa này vẫn nổi tiếng là cao thủ giải huyệt Đều lần lượt tiến lại Ra tay thử thách Đại hán trung niên nọ Tuy là một người thô lỗ Nhưng lúc này cũng thấy sáng suốt hẳn ra Vội chắp tay vái chào mọi người trên lầu một tiếng Rồi nói Chư vị đều là giang hồ bằng hữu Vậy xin hãy chứng giám cho Tại hạ đã nhận sự ký thác của người vì vậy phải hết thức tận tung. Tại hạ là Lâm Phú thủ túc của, khổ, của khai phong viễn phương viễn dương siêu cuộc trần tổng tiêu đầu. Toàn gia trần tổng tiêu đầu đã bị tàn sát có lẽ chưa vì đều hay rõ cả rồi. Sợ dĩ Tại hạ được sống sót cho tới ngày nay là vì đã may mắn khi bị trúng kiếm thương của một tên giặc bị giết và từ trên mái ngói rớt xuống lại rơi trúng vào ngay một căn phòng chứa rơm nuôi ngựa bị mê man bất tỉnh suốt một ngày đêm. Mãi tới giờ ngọ hôm sau mới hồi tỉnh lại Tài hạ vội đi kiếm thuốc trị liệu thương thế Lúc ấy tài hạ đã huyện nguyện Dù có phải đi khắp chân trời góc biển Cũng phải tìm cho ra được trần cô nương Để làm tròn sự ký thác của cố nhân Lời nói của y bao hàm đầy vẻ khẳng khái Chí nghĩa Khiến tất cả những nhân vật võ lâm có mặt tại đó Đều bị kích động vô cùng Bọn kiếm thủ áo xám Chỉ sợ đại hán gợi lên sự công phấn của mọi người Lúc ấy sẽ bị khó xử vô cùng liền nói Chữ vị cho nên nghe những lời nói điên khùng của tên này. Việc tàn sát viễn dương phiêu cuộc là việc ân án thường tình trên trốn giang hồ. Nhưng huynh đệ chúng tôi không hề dinh líu tới. Nay tên này không những đã vô khống lại còn muốn lôi kéo quý vị vào trong cuộc. Như vậy có phải là bản sắc của một hào hán chăng? Lâm Phú lên tiếng nói Lâm mỗ học nghệ không thông, có chết cũng không oán trách. Nhưng bọn các ngươi khi hành động đều che đầu phủ mặt, hành vi rất xảo quyệt. Vì vậy mỗ đành phải kêu gọi sự công tâm của các võ lâm đồng đạo có mặt tại đây thỉnh chư vị chứng kiến giúp cho. Lâm mỗ giải huyệt cho vị cô nương này, các người không được tấn công lén. Mọi người đứng quanh đó đều nói, lẽ tất nhiên phải như vậy, vì nếu kẻ nào tấn công lén, coi như công địch của võ lâm, chúng tôi quyết sẽ không đứng làm quẻ bằng quan đâu. Lâm Phú nghe nói, vội tiến lại gần vị cô nương nọ, vỗ luôn vào thiên trụ huyệt của nàng, nhưng chỉ nghe thấy nàng ta kêu ư ư mấy tiếng, rồi lại bất động như cũ. Mấy tên kiếm thủ nọ, thấy thế đều cười ha hà nói, <cười> Thế nào chúng ta đã bảo là không hề điểm huyệt vị cô nương này Nàng vốn là một thiếu nữ Bị câm từ hồi nhỏ Đó có phải là người đã vô cáo giá hòa cho người đó không Lúc ấy Lâm Phú hổ thẹn mặt đỏ bừng Nhưng y bỗng dơ một ngón tay ra Nhắm thẳng ngọc trầm huyệt của vị cô nương nọ điểm tới Chỉ nghe thấy Trong cổ họng của nàng nấc lên mấy tiếng Rồi lại im lặng như cũ Một tên kiếm thù cười hắc hắc nói ha <cười> buồn cười thật Đến lúc này một tên điên khùng người Vẫn chưa chịu sáng mắt ra Đang lúc ấy trong đám người bỗng có một tiếng nói Đây là độc môn điểm huyệt thủ pháp Thì làm sao các ngươi có thể hóa giải nổi Để ta vào xem sao Chỉ thấy một nhân vật trông như Một vị lang trung đại phu Rẽ mọi người tiến vào Y vừa xuất hiện liền có tiếng xì xào bàn tán nổi lên ngay Vị này là thần huyệt Từ Âu Đại Minh tiên sinh đó Vị Âu Đại Minh tiên sinh này Tuy võ công cao Chỉ vào mức bình thường Nhưng thủ pháp giải huyệt thì phải công nhận là độc bộ trong thiên hạ Lại có người lên tiếng nói Nếu không phải thế Sao y dám xưng mình là thần huyệt tử được Thần huyệt tử Âu Đại Minh tiên sinh Nghe sau lưng có tiếng xì xào các tụng mình Trong lòng cảm thấy rất thích thú Khẽ đang hắng mấy tiếng Rồi mất tới gần vị cô nương nọ Chăm chú xem xét rồi ung dung nói Vị cô nương này đã bị người ta dùng Phong cách điểm huyệt độc môn Phong bế á huyệt Vị bằng hữu họ lâm đây Không rõ về cách đả huyệt pháp Chỉ biết ra tay điểm bừa bãi như vậy Làm sao có thể hóa giải nổi Bỗng nghe thấy tên đứng đầu bọn kiếm thù lạnh lùng nói Vậy ngươi có chắc hóa giải được không? Âu Đại Minh cười đắc ý nói Các hạ không nghe thấy mọi người vừa bàn tán chuyện gì ư? Ngoại hiệu của bỉ nhân là thần huyệt tử không phải là mỗ nói dốc bất cứ độc môn điểm huyệt thủ pháp nào mỗ cũng tự tin có thể hóa giải được hết Tên kiếm thù nọ chỉ hư nhàn một tiếng không nói năng gì nữa Âu Đại Minh lúc này chỉ muốn biểu lộ tuyệt học của mình để dương oai trước mặt quần hùng Liền vén cao tay áo lên, nhanh nhẹn đưa tay ra luôn, vỗ vào song quan huyệt của vị cô nương nó tức thì. Chỉ nghe thấy vị cô nương nọ thốt lên mấy tiếng ư ư bên trong cổ họng rồi lại ngưng bật như cũ. Bọn kiếm thủ áo xám thấy vậy đồng thanh cất tiếng cười hô hố, còn những người đứng xung quanh đó đều mặt lộ vẻ thất vọng. Âu Đại Minh thấy vậy mặt liền lộ vẻ ngạc nhiên, tà hữu, đồng thời điểm ra sử dụng pháp mãn thiên hoa vũ. Nhằm các đại huyệt trọng lâm Khí hài tích trụ của vị cô nương nọ Mà vỗ tới Chỉ thấy mặt vị cô nương đó lộ vẻ đau đớn Cổ họng thốt ra những tiếng hữu hữu liên tiếp mà thôi Bọn kiếm thủ nọ Mặt đều lộ vẻ đắc ý Cứ cười nhạt luôn mồm Thần huyệt tử lại dùng thủ pháp tuyệt diệu Tiếp tục vỗ ra liên tiếp một hồi Nhưng vẫn không thấy thâu hoạch được chút kết quả nào Trong lòng liền kinh hoàng Thủ pháp thấy đã hốt loạn Không còn theo thể thức gì nữa Quân hùng đứng quanh đó không sao nhìn được điều nói. Thần huyệt tử tiên sinh tại sao là cứ vỗ loạn xạ lên như vậy? Không còn biết thương hương tiếc ngọc chút nào ư? Thần huyệt tử nghe nói mặt liền lộ về hồ thẹn, vội thâu tao lại, bẽn lén nói. Quái lạ thật, quái lạ thật, chẳng lẽ vị cô nương này là một người công thực sự ư? Một tên kiếm thủ nói. Thần huyệt tử tiên sinh chịu bó tay rồi, có phải không? Bọn bố đã nói là tên điên khùng lâm phú này đã mạo nhận, mà các vị vẫn không chịu tin. Lâm Phú liền lớn tiếng thóa mạ Bọn khốn kiếp các người Có lẽ đã cho trần cô nương đây uống loại á dược gì rồi Hãy coi đào Y liền rút luôn thanh quỷ đầu đao ra Chuẩn bị tấn công Mọi người đứng quanh đó vội ùn ùn rút lui về phía sau Cục diện nơi đó đã bắt đầu hỗn loạn Lúc ấy bỗng thấy một thanh niên Mình mặc một chiếc áo ngắn màu huyền Mày kiếm mắt sao Thái đồ trầm hùng Đầu đội một chiếc nón rơm rách Từ trước tới giờ vẫn lặng lẽ Ngồi ở một cái bàn góc phía đông thùng thẳng bức dậy, lớn tiếng bức, cao giọng nói. Các hạ có phải là Lâm Phú bằng hữu đó không? Tài hạ xin có lời chào. Lâm Phú ngạc nhiên hỏi lại, các hạ là ai? Thiếu niên nọ đắp. Sau này, các hạ sẽ biết Tài hạ là ai. Hiện giờ cho nên hỏi nhiều làm chi. Xin hãy thâu quỷ đầu đau lại, để Tài hạ thử xem qua huyệt đào của vị cô nương này đó. Thanh niên nọ nó chưa nói rất câu, quanh đó đã nổi lên những tiếng phê bình. Ngay như thần huyệt tử còn dài huyệt không nổi Huống hộ một tên trẻ tuổi như vậy Nếu y có tà ý Thế nào lão ra cũng sẽ rừng trị y ngay tại chỗ cho mà coi Lại có người nói Trông thanh niên này khí độ hiên ngang Lẫm lẫm chính khí Không lẽ lại làm điều xong bẫy như vậy được hey, Biết ngay y chả phải là một tên vô dụng Chỉ tốt mã bề ngoài đó thôi Thanh niên nọ như không thèm để ý tới Lời phê bình của mọi người Cứ ung dung tiến thẳng đến bên cạnh cô nương nọ Rồi lên tiếng nói với bọn kiếm thủ Chư vị vừa rồi có nói, bất luận là ai, cũng đều có thể ra tay giải huyệt đạo cho vị cô nương này, có phải không? Một tên kiếm thủ mặt lộ đầy vẻ ngạo nghế, lạnh lùng đắp. Đúng thế, nhưng tiểu tử ngươi vẫn chưa thấy rõ cái gương của thần huyệt tử vừa rồi hay sao, mà còn ra đây định làm cười cho cười chất thiết hạ. Thanh niên bỗng buông tiếng cười dài, quay sang cô nương nọ dịu dàng nói. Cô nương có tin tài hạ có thể giải được huyệt đạo hay không? Nếu tin, cô nương xin hãy gật đầu, ra hiệu cho tài hạ được biết. Quả thật kỳ lạ, vị cô nương trẻ tuổi nọ vừa thấy thanh niên tiến tới gần, mắt bỗng tia ra những luồng ánh sáng lấp lánh khác thường, dường như là bị giáng dốc anh Tuấn của thanh niên nọ hấp dẫn, liền ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Thanh niên thấy vậy liền nói, tốt lắm, rồi tiếp. Nếu vậy, thỉnh cô nương hãy đề khí nơi đơn điền lên. Cô nương nọ lại khẽ gật đầu, thanh niên liền giơ một trường ra, đặt trên tích truy huyệt của nàng, bỗng thét lớn. Đi! Chỉ thấy cô nương chợt bay bổng lên nhằm thẳng phía Lâm Phú phi tới. Sự thể xảy ra đột ngột khiến những người trên lầu đều thất thanh la ó. Lâm Phú cũng giật mình kinh hãi, định dơ tay ra đỡ nhưng không kịp nữa. Ít chỉ kêu được một câu hỏng rồi. Nhưng người của cô nương nọ khi phi tới gần y, kinh đạo bỗng nhiên đột nhiên thâu liễm rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống mặt đất như là ở phía sau lưng có người điều khiển vậy. Cô nương nọ vừa đặt chân xuống mặt đất đã cất tiếng kêu gọi Lâm thúc thúc, lâm thúc thúc. Tiếng nói của nàng thành thoát như chim hoàng oanh. Nàng vừa thốt lên tiếng gọi ấy, khiến những người có mặt tại đó đều kinh ngạc khôn tà. Tiểu cái tam thao thao bất tuyển kể tới đó, rồi đưa mắt nhìn Hoàng Diện Phong Cái. Chỉ thấy Phong Cái ngẩng đầu lên trần nhà, mặt lộ vẻ trầm tư, miệng lầm bẩm nói một mình. Đúng rồi, đúng rồi. Tiểu cái tam ngạc nhiên hỏi, Tổ sư gia vừa bảo cái gì đúng vậy? Hoàng Diện Phong Cái đáp, Thành niên đó, đến chín thành lật tiểu sư tổ rồi, nhưng không biết Trần Cô Nương đã bị ai điểm huyệt đạo mà đến cả thần huyệt tử cũng không do hóa giải nổi vậy. Chẳng lẽ lại là bọn chúng chăng? Triệu Như Cơ xét lời hỏi bọn chúng là ai? Hoàng Diện Phong Cái đáp, là Thanh Hải Lạp Bồ Tự. Trừ phi là vô công điểm huyệt pháp của Thanh Hải Lạp Bộ Tự ra, thì mới có thể làm cho thần huyệt tử phải bó tay thúc thủ như vậy. Nếu quả thật Thanh Hải Lạp Bộ Tự đã tới đây, thì việc này thật là phiền phức cho chúng ta đó. Triệu Như Cơ lại hỏi Tổ sư gia biết tiểu sư tổ dùng thủ pháp gì mà có thể giải huyệt đạo cho cô nương nọ không? Hoàng Diền phong cái đắp Tiểu tử liễu tồn trung làm sao có thể giải nổi vô công điểm huyệt pháp của lạp bộ tự được? Đó là ý đã dùng cái băng chấn thiên tâm pháp của chúng ta để đả thông huyệt đạo đó thôi. Triệu Như Cơ kích ngạc hỏi Tiểu sư tổ cũng không, thiểu, cũng không hiểu được môn chấn thiên tâm pháp sao? Phong cái cười Tiểu tử liệu Tiểu từ liễu tồn trung, phúc duyên thâm hậu lại có một tài năng có căn cốt luyện võ bất phàm, cho nên mới có thể luyện thành sớm như vậy. Theo tình hình tiểu cái tam vừa kể, liễu tồn trung giải khai á huyệt cho vị cô nương nọ. Ngoài việc dùng trấn thiên tâm pháp ra, y còn sử dụng thêm một trường pháp khác nữa. Vì nếu chỉ sử dụng chấn thiên tâm pháp mà thôi, tùy huyệt đạo có thể giải được, nhưng trần cô nương tất nhiên sẽ vị thọ thương. Vì chấn thiên tâm pháp cương mãnh có dư, mà nhu kình thì không đủ. Nên tiểu tử liễu tồn trung quả thật tinh minh. Liễu cái tam sao rồi thế nào? Tiểu cái tam đáp. Liễu tồn trung tiểu sứ tổ đã sớm dự liệu thể nào bọn kiếm thủ ao xám cũng đột ngột tấn công. Chỉ sợ Trần Cô Nương bị liên lụy nên cho người mới dùng cho nên người mới dùng trường lực đẩy Trần Cô Nương bay tới cảnh lâm phố. Sự việc giải huyệt cứu người đều xảy ra trong nháy mắt. Hoàng diện Phong Cái xem lời... Đúng, đúng, tiểu sư tổ của các ngươi vốn là một tên danh mãnh như quỷ. Bất luận việc gì, thì cũng đã dự trù thật chu đáo trước cả. Sao rồi thế nào, ngươi mau kể tiếp đi. Tiểu cái tam lại tiếp. Sự việc tên xảy ra, bọn kiếm thủ nọ liền biết có sự đại biến. Bọn chúng tất cả có bảy tên, thì sáu thanh trường kiếm đã nhanh nhẹn rút ra khỏi bao. về chặt lấy tiểu sư tổ, còn một tên vội túc mình nhảy về phía lâm phố, đình cấp lại trần cô nương. Lúc ấy mọi người trên lầu đều nhốn nháo hỗn loạn Hào khí vừa rồi cũng đau tan biến đi mất ai nấy chỉ sợ mang họa vào thân Rồi uồn uồn bỏ chạy tứ tán Lâm Phú vừa rồi đất thọ kiếm thương Nên đã mất đi năng lực chiến đấu rất nhiều Chỉ trong khoảnh khắc Ý đã bị tên kiếm thủ áo xám đánh té Rồi tết nọ liền cấp trần cô nương tung mình nhảy lên bàn Định phóng qua cửa sổ nhảy xuống dưới đường Tiểu sư tổ thấy vậy liền thất lớn một tiếng Phóng trường đánh té hai tên kiếm thủ Chân điểm xuống đất một cái, người như một mũi tên bắn rời khỏi cung. Bay vọt về phía cửa sổ, giương năm ngón tay ra như năm cái móc sắt chụp vào người đối phương. Đệ tử kể thì chậm, nhưng sự việc ở đó xảy ra nhanh cực cùng. Vừa lúc tiểu sư tổ giơ tay ra chụp lên tên kiếm thủ nọ thì bỗng có hai tên cao thủ áo xám xuất hiện đột ngột từ ngoài song cửa lướt vào, kiếm quang lóe mắt nhắm thẳng năm ngón tay của tiểu sư tổ mà chém tới. Tiểu sư tổ vội ghiêng, nghiêng mình rụt tay tánh thoát được trong gang tấc. Tên áo lam còn lại đỡ lấy trần côn nương trên tay của kiếm thủ, rồi quay người nhảy ra bên ngoài. Tiểu Sư tổ vội huy động đơn trường nhắm tên cao thủ áo lam vừa xuất hiện tấn công, nhưng kiếm pháp của tên này cao minh xuất kỳ, vũ lộng lên như báo táp. Giữ chặt lấy song cửa, lúc ấy mấy tên kiếm thủ áo xám cũng đứt sông cả lại, Tiểu Sư tổ liền bị lâm vào tình thế bốn mặt thọ định rất là bất lợi. Tiểu Cái Tam kể tới đó dường như là cục diện kịch liệt của trận chiến hấp dẫn, hai mắt như thất thần, tay cứ khua ngang gạch chéo, lìa lìa, miệng thì kêu la ôm sòm. Hay lắm, chiều tuyệt diệu này tới đúng lúc thật, mười mạng nhỏ nhỏ như tên Tiểu Cái Tam này cũng đã đi đời nhà ma rồi. Ôi trời, nguy hiểm thật. Hoàng Diện Phong Cái thấy y mê mê mẩn mẩn cả thần trí, liền cười hi hi nói. Tiểu Cái Tam, có phải ngươi nói cho mình ngươi nghe đấy không? Tiểu Cái Tam buột miệng đáp. Dĩ nhiên rồi Rồi đột nhiên y như người vừa nằm mơ Chợt thức tỉnh tay vội buông xuôi xuống Mặt lộ về hoàng sợ nói Tổ sư ra tiểu cái tam này thật là đắc tội Phong cả hết cả cười nói Tội cái gì Người vừa kể tiểu sư tổ bốn mặt thọ địch Sao rồi thế nào Tiểu cái tam nói Tình hình lúc đó tuy kinh mà vô hiểm Gặp hung lại hóa cắt Tên kiếm thủ áo lam Thủ giữa song cửa Mặt được che bằng một chiếc khăn lụa màu lam Từ lúc xuất hiện không lên tiếng nói câu nào, nhưng kiếm pháp của y quả thật là cao minh, kiếm khí lạnh bốt xương. Lúc ấy, hai người đều đã ở sát song cửa, Tiểu Sư Tổ tiến thoái như con mãnh hổ, ung dung thi triển trường pháp bao trùm lấy đối phương. Mấy tên kiếm thủ áo xám bỗng đột ngột từ phía sau tập kích tới, mà Tiểu Sư Tổ dường như không hay biết gì cả. Đệ tử thấy vậy liền toát mồ hôi lạnh ra, kêu khổ thầm. Bỗng nghe thấy Tiểu Sư Tổ cất lên một tiếng rú thật dài, lăng không phi thân lên chiếc xà nhà nhanh như điện xẹt. Thần pháp tuyệt đẹp. Tiếp theo liền có những tiếng kêu ái chà liên tiếp nổi lên. Chỉ thấy hai tên áo xám đầu văng khỏi cổ, bắn ra ngoài hơn thượng, còn hai tên thì tay phải bị đứt lìa, ngã lăn ra đất. Phong cái nghe tới đây, không sao chịu nhịn nổi, vỗ đùi đến đánh đét một cái, cười hi hi nói: "Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu, thế phi yến truyền lương này của tiểu tử, của tiểu tử Liễu Tồn Trung đã khiến cho bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau." Tiểu Cái Tam vội hỏi: Tổ sư ra làm sao mà biết được bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau? Chương 6 Nam Tống Chí Sĩ Phong Cai nói Người chả nói là tên cao thủ áo lam kiếm pháp nhanh nhẹn tuyệt luân là gì? Chả lẽ tiểu sư tổ liễu tôn trúc của người lại có thể sơ sót đến nỗi để kẻ địch tới sau lưng rồi mà vẫn không hay sao không biết hay sao? Đó là ý đã tương kế nhờ cho đối phương tới sát cạnh mình rồi. Đợi lúc kiếm thế của tên bịt mặt nọ tấn công ra ý mới đột ngột tung mình lướt khỏi vòng chiến Lăng không phi thân lên Khiến cho đối phương không sao mà thâu tay kịp Như vậy chẳng phải là chúng tự tàn sát lẫn nhau Thì còn là cái gì Hà, Tiểu tử này quái quỷ thật Tiểu như cơ cũng lộ vẻ thích thú Xem lời nói Tiểu sư tổ phi thân lên trên xã nhà Rồi thế nào nữa Tiểu cái tam đáp Sau khi tiểu sư tổ đã lăng không phi thân lên Liền nhanh nhẹn lũn người lộn một vòng Đầu dưới chân trên sóng trường bổ liên tiếp ra Nhằm tên áo lam bịt mặt mà đẩy tới Tên nó cũng không phải là nhân vật tầm thường, đã nhanh nhẹn ngửa người sát mặt đất tránh thoát được. Lương Trường Phong lướt qua thân hình y chỉ nghe đến ầm một tiếng, cửa sổ bị trúng chưởng liền đổ ụp xuống. Tên bịt mặt thấy vậy có vẻ khiếp sợ nên không dám tiếp chiến, vội tung mình nhảy ra bên ngoài đào tàu luôn. Tiểu sư tổ cũng không chút chậm trễ liền lướt theo tên nó tức thì. Lúc đệ tử chạy tới nơi xem vào thì đã không còn thấy tung tích của hai người đâu nữa. Lúc ấy đệ tử đã thầm nghĩ Chắc tiểu sư tổ đuổi theo bọn họ Để giải cứu cho Trần Cô Nương Phong cái mặt bỗng lộ vẻ nghiêm trọng Không còn cười ha hà như thức Mà ông ta thầm mỹ Sao giang hồ gần đây Lại xuất hiện lắm sự kỳ quái như vậy Trần Cô Nương thì có gì là quý báu Mà chúng lại cố cấp cho được nàng ta đem đi Còn bọn kiếm thủ áo xám Bọn bịt mặt áo xám Là những nhân vật như thế nào Phức tạp thật khiến lão nhị mộ không sao nghĩ ra nổi Cần phải kiếm cho được tên tiểu tử liễu tồn trung Để hỏi xem ra sao mới được. Triệu Như Cơ Cung Kính hỏi Tổ suy Gia có biết bọn kiếm thủ áo xám đó là những nhân vật từ đâu tới không? Phong Cái lắc lư cái đầu bù dối, cười hi hi nói. Người không khen ra nói hay sao? trình bố cũng không sao hiểu rõ. Cứ theo lời tên Tiểu Tam vừa kể, tên áo lam nọ kiếm pháp rồi là tinh xảo Trần cô nương bị điểm huyệt đến thần huyệt tử cũng không sao hóa giải nổi. Môn điểm huyệt đó có lẽ là vô công điểm huyệt pháp của Thanh Hải Lạp bồ Tự. Như vậy cũng đủ... Rõ bọn cao thủ Áo Lam đó còn liên quan với thanh Hải Lạp Bộ Tự. Như thế, việc này không phải là tầm thường. Nếu không kiếm thấy tên tiểu tử liễu tồn trung hoặc trung nam cư sĩ hỏi xem, thì không sao mà hay rõ được. Triệu như cơ hỏi tổ sư gia định giáng lâm nơi nào vậy? Hoàng Diện Phong Cái đáp ta đã ước định với ngữ minh thường nhân nửa tháng sau sẽ gặp nhau tại Thọ xương Nếu không sẽ đổi lại vào ngày trung thu sang năm gặp gỡ nhau tại Tổng Đàn ở Thành Đô. Các người ở nơi đây chỉ cần sai phái đệ tử đi các nơi thăm dò Chú ý đến mọi hoạt động tính trên giang hồ Cùng việc so xét tung tích của liễu tổn trung Thì ra liễu tổn trung sau khi xuất kỳ bất ý Sử dụng một thức phi yến xuyên lương Khiến cho bọn kiếm thủ nọ tàn sát lẫn nhau Rồi tấn công một trường Làm tên kiếm sĩ áo lam hoàng sợ bỏ chạy Chàng vội tung mình ra cửa sổ Đưa mắt nhìn ngắm nhìn khắp bốn phía Thì thấy một cái chấm đen đang phóng chạy ở phía xa Chị trong nháy mắt đã biến mất vào trong một khu rừng cây rậm rạp ở phía đông. Chàng thầm nghĩ. Tên cướp Trần Cô Nương chắc chắn đã bỏ chạy đi rất xa rồi. Ta chỉ cần theo dõi tên này xem xạo huyệt của chúng ở đâu. Họa may có thể kiếm được nàng ta cũng nên. Chàng vội đề khí lướt thẳng về phía khu rừng đó. chỉ thấy khu rừng này cây cối mọc ôm tùm. Cổ thụ cao chọc trời. Bên trong rất âm u. chẳng có chút ánh sáng mặt trời. Liễu tổn trùng liền nghĩ bụng rừng cây rậm rạp bao la thế này, địch ở trong bóng tối mà ta lại ngoài sáng, làm sao có thể tìm ra được ý? chỉ bằng ta hãy nhảy ngay lên ngọn cây, khiến cho tình thế đảo ngược lại. Ta ở trong bóng tối và địch ở lại ngoài sáng mới có lợi được. Chàng vừa nghĩ, chân liền điểm xuống mặt đất, tung mình nhảy lên cây đại thọ, cúi đầu xuống quan sát nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy có động tĩnh gì. Trang liền nhảy nhót trên những cành cây đào mắt tìm kiếm. Thời gian vào khoảng nửa tuần trà. Chàng bỗng nghe thấy bên dưới có tiếng nước chảy dốc rách, vội đưa mắt nhìn về phía đó, thì thấy trước mặt mình hiện ra một vách núi đứng sừng sững. Thì ra lúc này, chàng đã chạy tới chỗ cuối rừng, mà vách núi đó lại ở bên ngoài rừng. Dưới vách núi là một khe suối, ánh tả dương chiếu qua những lùm cây lá, khẽ. Chiếu xuống vách núi tỏa ra một màu ánh sáng long lánh ánh vàng, trông như một bức tranh sơn thủy thật là sống động. Liễu tổn trung nhảy xuống dưới đất, tiến tới cạnh khe suối, thấy dòng nước rất đông. Dưới đáy cá nằm ngổn ngang, rêu phủ khắp nơi. Chàng đưa mắt ngắm nhìn, cảm thấy cảnh sắc nơi đây quả thật là ưu tính, liền nghĩ. Địa phương này là đâu vậy? Mà sao lại thanh nhã thoát tục như thế này? Chàng liền ven theo thưởng du mà rảo bước, rẽ qua một eo núi, bỗng nghe có tiếng cười ha hà. Thanh âm rất quái dị, liễu tổn trung giật mình nghĩ thầm. Nhân vật của quái nào mà lại có giọng cười kỳ lạ như vậy? Chàng không dám để lộ thân hình, vội lướt qua khe nước, tung mình nhảy lên ngọn cây cổ tùng, đưa mắt nhìn xuống. Thấy cách eo núi không xa, có một khối đá rất lớn, vuông vức khoảng 5 trường, trên mặt phiên đá phẳng như gương. Phía tây có một đạo sĩ mặc áo bào rất lớn rộng, đang ngồi xếp bằng tròn. Ngồi ở phía đông là một ông già mặt đỏ, phục sức rất quái dị, tóc dài xỏa xuống ngang vai. Chỉ nghe thấy ông già mặt đỏ cất giọng rất quái dị, khó nghe nói. Trung Nguyên bằng hữu, ta với người giao đấu với nhau đã hai ngày, mà vẫn không có kẻ thắng người bại, như vậy mỗ là đệ nhất. Y dương ngón tay, ngón tay cái ra trỏ vào mình, rồi buông một tràng cười dài tiếp. Người Trung Nguyên bằng hữu đề nhị. <cười> Đạo sĩ mặc áo bào lớn rộng, đợi cho lão già nọ rất tiếng cười mới chậm rãi nói. Trung Nguyên khi giảng cứu võ học, lấy nhân ái hòa bình làm tôn trì, bần đạo xin nhường chức đệ nhất cho đạo hữu, nhưng phải có một điều kiện trao đổi. Lão già mặt đỏ nói, trao đổi cái gì? Đạo sĩ đáp, xin đạo hữu rời khỏi nơi đây, không đối địch với võ lâm Trung Nguyên nữa. Lão già mặt đỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, chả nhẽ Trung Nguyên bằng hữu lại không hoàn nghênh mẫu nữa. Đạo sĩ khẽ gật đầu, lão già mặt đỏ vẫn không vẫn lộ vẻ không hiểu nói, quái thật, Quái thật, Tôn Kha Ba Mỗ từ tháp nhí tự đến lạp bộ tự, ai ai cũng đều phải tôn xưng Mỗ là đệ nhất cao thủ. Đã là đệ nhất thì bất cứ ai cũng phải hoan nghênh. đến như các lạt ma tăng, thầy Mỗ cũng phải khấu đầu hành lễ. Tại sao Trung Nguyên bằng hữu lại không trọng vọng Mỗ như vậy? Nếu vậy, Tôn Kha Ba Mỗ cứ ở lại nơi đây để xem Trung Nguyên bằng hữu sẽ đối phó với ta bằng cách nào? Đạo sĩ nói, Vừa rồi Bần Đạo đã giao ước Mỗ là nhân vật Trung Nguyên, muốn sự giao hảo được tốt đẹp mà đã nhân nhận Đạo H Chúng ta đã đấu với nhau hai ngày hai đêm Mà vẫn bất phân thắng bại Bần đạo đã nhường cho đạo hữu ngồi vị đệ nhất Như vậy sao đạo hữu còn chết chịu rơi khỏi nơi đây lão già mặt đỏ đáp Tôn Kha Ba Mộ đã là đệ nhất Thì không ai có thể ngăn cản được Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở Đạo sĩ nói Lần này nếu đạo hữu vào Trung Nguyên Là chỉ muốn ấn chứng võ học Chứ không phải là kẻ địch của Trung Nguyên võ lâm Bần đạo xin đứng ra đảm bảo Các nhân vật danh môn phái Đại Hiệp Nghĩa Đạo của Võ Lâm Trung Nguyên chỉ sợ tiếp dứt đạo hữu còn không kịp, chứ đừng nói đến không hoan nghênh. Ông già mặt đỏ cười há hả nói, Tại sao gọi là Hiệp Nghĩa Đạo? Cái danh từ đó mỗ chưa hề nghe thấy ai nói tới bao giờ. Tôn Kha Ba mỗ xưa này chỉ hành động thật sự cao hứng của mình. Không cần biết tới bọn Hiệp Nghĩa Đạo gì đó. Hòa, sao hôm nay không thấy tên nam nữ đệ tử bảo bố cổ bằng hữu tới đây vậy? Đạo sĩ đáp, Tiểu đồ học nghệ không thông, bị bại dưới tay hai vị cao túc, nên hôm nay cảm thấy xấu hổ, không tới đây nữa. Ông già mặt đỏ cười ha hả nói, hả, vậy ư, tôn kha ba mỗ còn một tên đại đồ đệ, vừa nay không hề gặp tay đối thủ. Lão đạo sĩ nói, lệnh đạo tọa đại đệ tử danh hiệu là gì? Ông già mặt đỏ cười ngẩn ra, lắc đầu lia lia nói, cái gì lật đạo tọa đại đệ tử chứ? Đạo sĩ đáp, Tiếng xưng hô đó cũng tương tự như đại đồ đệ. Ông già mặt đỏ à lấy một tiếng rồi nói. Đại đệ tử của mộ tên là Cát Đạt Tố, kẻ đất đánh bại nam đồ đệ của bằng hữu là nhị đồ đệ. Tên sai đạt mộc, còn đánh bại nữ đồ đệ của bằng hữu là tam đệ tử, tên là cổ đạt lạt. Đạo sĩ vội chắp tay nói. Thất kính, thất kính. Ông già mặt đỏ tiếp. Đại đồ đệ Cát Đạt Tố của mộ lần này tất trung nguyên, vẫn không hề gặp tay đối thủ. Nên trong lòng nó rất không vui Nếu bằng hữu tôn Kha Ba mỗ rời khỏi Trung Nguyên Thì rất dễ chỉ cần kiếm được một tên đề tử nào khác của bằng hữu Có thể cầm cự nổi với cát đạt tố 100 triệu Không bị đánh bại thì mỗ sẽ rời khỏi Trung Nguyên ngay Đạo sĩ mặt lộ về khó nghĩ nói Điều này... Điều này... Ông già mặt đỏ nói Bằng hữu nói gì vậy? Chẳng nhẽ bọn đồ đệ của bằng hữu toàn là những đồ giá áo túi cơm cả ơn. Y vừa nói rất Bỗng thấy có ba thanh niên hán tử mặc võ phục màu trắng Từ phía khe núi, khe suối chảy ra Ba người này khinh công đắt luyện tới mức rất cao Chỉ trong nháy mắt đã lướt tới cảnh tảng đá Đồng thanh hô lớn Sư phụ Ông già mặt đỏ thích chí, cười ha hà nói Vô Trần Đạo hữu, Người hãy nhìn cho rõ hán tử cao gầy này Là đại cao túc Cát Đạt Tố Còn hai cao túc đứng cạnh y Thì bằng hữu đã hay biết rồi Còn cần phải giới thiệu nữa Liệu tồn trung ẩn núp ở trên cổ tùng, nghe thấy ông già mặt đỏ tự xưng là Tôn Kha Ba, liền giật mình thất kinh, nghĩ thầm. Thì ra lại, thảo nào mặt thái độ là chẳng cuồng gạo như vậy, không coi ai vào đâu cả. Giờ này, lão này vẫn nổi danh là đệ nhất cao thủ ở Tây Vực. Kế đó, chàng lại nghe thấy Tôn Kha Ba gọi đạo sĩ là vô trần, lại càng kinh hãi thêm, thiếu chút nữa thì buột miệng kêu thành tiếng. Thì ra, vị vô trần đạo sĩ này không phải ai xa lạ, chính là người đứng đầu nhóm vũ trụ ngũ kỳ liễu tồn trung thường nghe bang chủ nói kể cho hay trong nhóm vũ trụ ngũ kỳ thì cái bang chiếm được một chân là hoàng diện phong cái vị hoàng diện phong cái xưa nay không ưa gò bó chỉ thích du hí trần gian đối với việc trong cái bang rất ít khi để ý tới vì vậy trong cái bang ông ta không nắm giữ một chức vị nào cả chỉ vì ông ta thân phận rất cao cho nên bang chúng mới đều tôn xưng ông ta là tổ sư gia Và để ông ta được tự do tự tại Muốn làm gì thì làm Liễu tổn trung cũng biết rõ Chàng cùng hoàng diện phong cái Ở trong cái bang Chức vị coi như ngang hàng Sở dĩ chàng chiếm được một địa vị cao như vậy Là đã được hội đồng băng chủ Cùng các trưởng lão thảo luận Phá lệ vinh thăng cho chàng Trong sự phân chia ngôi thứ trong cái bang Có tám chữ là Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang Như chiếu theo sự bình thường Thì liễu tổn trung vai vế Chỉ mới đến đẳng cấp chữ hồng Tuổi trẻ như chàng trừ phi võ công phải sánh ngang với bang chủ, sau đó bang chủ và hội đồng các vị trưởng lão thảo luận, thử thách rồi biểu quyết thông qua. Nhưng đó chỉ là thông qua quan ải thứ nhất. Quan ải thứ hai là sự khảo thí cực kỳ khó khăn. Điểm thứ nhất là tới thành tích hiệp nghĩa. Điểm thứ hai là tra phẩm đức, là tra cứu phẩm đức. Điểm cuối cùng là làm đại chủ, thủ giữ đại luôn 10 ngày, nhận sự khiêu chiến của tất cả các cái bang nhân vật. Trong 10 ngày đó phải đấu đủ 20 trận Nếu thắng được 18 Hòa 2 trận thì coi như được chấp nhận Lứa tuần trung lúc này Tuy đã được thăng lên nhân vật của đẳng cấp trước địa Thông qua đệ nhất quan ải Được cái bang đệ tử Xưng hồ là tiểu sứ tổ Nhưng thực sự vẫn chưa thông qua đệ nhị quan Lúc này chàng vừa nghe thấy Ông già mặt đỏ Gọi đạo sĩ là vô trần Trong lòng bỗng thấy sinh ra mối cảm tình với ông ta Chàng đã được nghe băng chủ nói cho hay vô trần đạo sĩ không những võ công cao siêu tuyệt thế, mà bồn tính lại rất thuận hậu. Hôm nay chàng được gặp gỡ, nhận thấy quả thật không sai chút nào. Lúc Tôn Kha Ba giới thiệu đệ tử, chàng liền đưa mắt quan sát thấy cát đạt tố thân hình cao như một cảnh phướn, hai mắt tia ra những lường âm quang sắc lạnh. Không biết ý đất luyện môn nổi công gì. Tên xài đặt mộng thì râu ria tua tùa, còn tên cổ đạt lạt trán rộng, cầm dẹp trong mặt như tam giác, liễu tổ trung nghĩ thầm. Vừa rồi nghe Tôn Kha Ba nói, hai tên Sai Đạt mục và Cổ Đạt Lạt đã đánh bại hai nam nữ đồ đệ của vô trần đạo sĩ. Xem như vậy, thấy tên đệ tử cát đà tố này quả khó có tay đối thủ. Lại thấy Tôn Kha Ba nói, vô trần đạo hữu người muốn mỗ rời khỏi Trung Nguyên thì chỉ có một cách là đồ đệ của đạo hữu phải cầm cự được 100 chiều với cát đà tố. Không bại không bị thương, mỗ sẽ rời khỏi Trung Nguyên ngay. Hứa không đối định với Trung Nguyên Võ Lâm, bằng không Tôn Kha Ba Mộ sẽ không rời khỏi nơi đây nửa bước đâu. Vô Trần Đạo Sĩ riêng suy nghĩ dây lát bỗng như từ nói một mình. Người tuổi trẻ muốn giữ vững được đại cuộc Trung Nguyên cùng giảm bớt đại địch của Võ Lâm Hiệp Nghĩa Chính Đạo chắc phải nhờ tới bằng hữu giúp đỡ một tay mới xong. nếu Tôn Trung thấy Vô Trần Đạo Sĩ nói lầm bầm một mình như vậy liền lấy làm lạ tự hỏi. Không biết Vô Trần Đạo Sĩ đang nói với ai vậy? liễu tồn trùng bỗng thấy vô trần đạo sĩ vẫy tay về phía mình đang ẩn núp, kêu gọi, Đồ đệ trên ngọn cây kia, hãy mau xuống đây đi. Tồn trùng rất kinh ngạc, nghĩ thầm, Thì ra gọi là ta, tại sao ông ta lại biết mình đang ẩn núp trên cây này? Và tại sao gọi ta là đồ đệ như vậy được? Vừa rồi ông ta chả nói, đang phải nhờ tới bằng hữu giúp một tay là gì? Như vậy đúng là ông ta đã gọi mình là đệ tử, Để lừa gạt lão Tôn Kha Ba rồi chứ không sai. Thật ra dù ta muốn làm đồ đề của ông ta Sợ rằng vẫn chưa đủ tư cách Chàng đang suy nghĩ lại Thì nghe thấy vô trần đạo nhân lớn tiếng gọi tiếp Đồ đệ ở trên ngọn cây kia Xuống thỉnh Thỉnh xuống đây tiếp vị cắt đặt tố này một phen đi Tôn Kha Ba ngạc nhiên nói Ê Vô trần đạo hữu Chà nhẽ trung nguyên võ lâm bằng hữu Khi kêu gọi đồ đệ là phải dùng tới trước thỉnh sao Liễu tồn trung nghe nói cũng buồn cười thầm Chàng liền nhẹ nhàng hạ chân xuống mặt đất vội chạy tới trước mặt sự vô trần đạo nhân, không mình vái sát đất miệng lẩm bẩm sư phụ đệ tử liễu tồn trung xin ra mắt vô trần đạo nhân vừa nghe thấy thanh niên nọ tự xưng mình là liễu tồn trung mà gần đây đã làm cho giới hắc đạo nghe tới danh đều kinh tâm tán đầm là bang chủ tương lai của cái bang trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ thì ra lúc vô trần đạo nhân nói chuyện với tôn kha ba phát giác thấy trên ngọn cây hơi sao động Ông ta đã dùng nội công luyện tới mức tối cao, chỉ hơi quét ánh mắt về phía đó, liền phát hiện đó là một thanh niên anh khí lẫm lẫm đang ẩn mình trên ngọn cây. Ông ta thầm thị sát, thấy thanh niên nọ là một nhân vật của võ lâm Trung Nguyên, và nhận ra công phu đề khí của người này rất cao, ngang với các bậc tôn sư đương thời, liền nghĩ thầm. Thanh niên đó không biết là đệ tử của nhân vật nào mà nội công lại luyện tới mức phi phàm như thế này. Sao ông ta bị Tôn Kha Ba bức bách, không sao, nghĩ ra được cách đối phó, linh cơ chợt phát hiện, nhận thấy thân chủ của thanh mệnh mi... của thanh niên này hiển nhiên vượt hẳn các môn hạ đệ tử của mình, có thể thi thố với các đạt tố được, nên ông ta mới kêu gọi tổn Trung xuống là như vậy. Nhưng ông ta không ngờ thanh niên này lại là Liễu tổn Trung, đệ nhất cao thủ giới trẻ tuổi hiện nay. Lúc ấy, Vô Trần Đảo nhận sắc mặt hớn hở, quay sang Tôn Kha Ba nói: Y là Liễu Tổn Trung, đại đồ đệ của bần đạo, Mà mỗ định đưa ra để lãnh giáo tài nghệ của các đà tố đại hiệp động. Tôn Kha Ba đưa mắt nhìn Liễu Tổn Trung, Từ đầu chí chân một lần, mặt lộ về khinh thị nói, lại là một tên tiểu tử. Rồi lão quay sang nói với các đà tố, Tên này là đại đồ đệ của vô trần đạo hiếu, Tên tuổi chưa hề nghe thấy ai nói bao giờ, Người thử xem y có thị chịu đựng nổi bao nhiêu chiều. Các đà tố chỉ hơi đưa mắt liếc nhìn Tôn Trung, Những lước nhìn tôn trung, miệng nhách mép cười nhạt không nói, Tôn Kha Ba lại nói. Hảo đồ đệ, đạo sĩ không còn một tên đồ đệ nào khác nữa, vậy còn cứ ra dạy dỗ im một phen cũng không sao. Các đà tố mắt ngước lên nhìn trời khinh khỉnh nói. Không ngờ Trung Nguyên là chỉ có một nhân vật tầm thương như thế này, bây giờ còn biết làm sao hơn nữa, đành phải lấy y mà tập luyện quyền cước trong một vài chiêu thức vậy. Tên cổ Đạt Lạt đứng cạnh đó xem lời nói. Cắt cổ gã đâu cần gì đến ra một trâu, để đệ tử ra cho y một bài học. Tôn Kha Ba nói, không được, đại sư huynh người đã nói dùng y làm bia liền tộc quyền cước, cho giãn gân giãn cốt, người cơ hội còn nhiều. Vô trần đạo sĩ nghe thấy thầy trò gã coi thường tôn trung như vậy, đưa mắt liếc nhìn, thì thấy tôn trung vẫn điểm nhiên tại đó. Mỗi điểm nụ cười, nhìn thầy trò Tôn Kha Ba, thái độ đầy về kiêu ngạo, ông ta liền nghĩ thầm. Cái bang có một nhân vật như thế này, quả thật là đáng hãnh diện. Chợt nghe thấy Tôn Kha Ba cất tiếng nói. Vô Trần Đạo hữu, tiểu tử lếu Tôn Trung này mà là đại đồ đề của Đạo hữu ư? Thấy Vô Trần khẽ gật đầu, Tôn Kha Ba nói tiếp. bằng hữu đem y ra để thử thách với các đà tố, đại đồ đệ của mỗ. Nhưng hãy hỏi y xem, y đã ưng thuần chưa? Tôn Trung lớn tiếng đắp. Quý củ của Trung Nguyên Võ Lâm tôn chỉ giảng võ học khi đã có lệnh của sư phụ dù có phải nhảy vào trốn dầu xôi lửa bỏng cũng không dám từ nan tôn kha ba nói tiếp ta coi tướng mạo của ngươi chắc công lực vẫn còn non nớt rồi nếu bị một quyền của cát đại tố đánh chết cũng thì thật là xứng cũng thật là đáng tiếc đó tôn trung ung dung đáp không dám phiền tới lão tiền bối phải quan tâm vãi bốn văn bối xin tâm lãnh dù cho văn bối có bị quyền của cát đại hiệp đánh chết thì đáng trách là mình học nghệ không thông mà thôi Vô Trần Đạo Nhân tuy biết liễu tổn trung gần đây danh tiếng đã lừng lẫy giang hồ chưa hề gặp tay đối thủ nhưng ông ta vẫn không sao tránh khỏi được sự lo âu liền dùng truyền âm nhập mật nói với chàng rằng tên cát đà tố mắt tia ra những luồng âm quang sắc bén gần cốt ẩn hiện rất khác thường tất nhiên đã luyện thành một môn công phu rất là âm độc vậy phải nên cẩn thận mới được vì trận đấu này có liên quan tới đại cuộc của võ lâm trung nguyên mai sau tổn trung cũng dùng nhĩ ngữ nắp Văn bối xin cung kính tuân đánh Cái đó chàng hướng vào Vô trần đạo nhân mà vái một lại Rồi quay người lại chắp tay lớn tiếng nói Vô trần đại tòa Đại đệ tử trung nguyên võ lâm mặt học Liễu Tồn trung xin các đà tố Đại hiệp chỉ giáo cho Liễu tuần trung đứng đối diện Với thầy trò tôn kha ba Trong thần oai phong lẫm lẫm Tôn kha ba thấy vậy cũng phải kinh người Nghĩ thầm không ngờ trung nguyên Lại có nhân vật như thế này Theo chút nữa lão phu đã xét đoán lầm y Nghĩ đoạn Lão Vội Vàng dùng truyền thanh dặn bảo Cát Đà Tố. Xem tên tiểu tử này không phải tầm thường, không như hai tên nam nữ đệ tử hôm trước đâu. Cứ theo như sự nhận xét của ta, có lẽ y là một tay bình xanh kinh địch của ngươi đó. Nếu ngươi muốn chấn phục quần hùng Trung Nguyên, hoàn thành đại kế của chúng ta, thì trận chiến này ngươi phải quyết thắng cho được y. Hãy nên cẩn thận ạ. Cát Đà Tố thấy sư phụ bỗng dưng cội coi trọng tổn trung, trong lòng liền cười thầm nghĩ bụng. Hờ! <cười> Tên tiểu tử này thì có được bao nhiêu hỏa hậu Mà khiến cho ta phải e rẻ Sư phụ chỉ có lo lắng đó thôi Có lẽ sư phụ sợ ta trúng phải kế kêu binh của đối phương chăng Sư phụ thật đã quá lo xa Tên tiểu tử này Vì tất đất chịu nổi ba chiêu của ta Chứ đừng nói là phải cẩn thận e dè đó Nghĩ đoạn y liền lớn bước tiến lên Đứng đối diện với liễu tổn trung Lúc ấy hai người chỉ cách nhau chừng hai trượng. Các đà tố ngay ngang nói Người ra chiêu trước hay là ta Liễu tổn trung chắp tay đáp Đại hiệp từ xa tới hết là khách Xin mời ra chiêu trước Các đà tố không khách sáo gì nữa Nói luôn Nếu vậy hãy coi chiêu rất lời hữu trường đã từ từ đẩy ra Nhưng khi tới nửa chừng Bỗng trên bỗng dưới Trường thế rất phiêu hút đầy tới trước mặt tổn trung Còn chừng hai tấc Y liền thét lớn một tiếng Rung chuyển cả sơn cốc Tại trường bỗng nhanh như điện chấp Phát sau tới trước Hóa trường thành trào Nhằm thẳng khức kiều nhị huyệt Của liễu tổn trung mà chộp tới Tôn Trung vội nghiêng đầu né tránh, nhưng Cát Đạt Tố đầu vai đã hơi trầm xuống, hướng trường lại vỗ tới ngang hông chàng, Tôn Trung vội lép ngực thoát bụng, hai chân nhún đóng định xuống đất, vừa tránh thoát chiếu đó trong gang tấc. Thế thức đôi bên vừa sử dụng kinh nghiệm tới tột độ, khiến Tôn Kha Ba cũng phải ngẩn người ra xem. Cát Đạt Tố thẹn đánh hụt thế đó của mình liền để lộ chốt sơ hở, giật mình thất kinh, không kịp suy nghĩ, vội uốn người lộn luôn về phía sau một vòng, trở lại vị trí cũ. Đang lúc ấy, Bổng nghe thấy chỗ eo núi có tiếng cười đùa vọng tới, rồi nghe thấy một giọng trong trẻo giòn giã nói: "Sư huynh, hay coi tên nọ vừa sử dụng thân pháp gì mà cứ nhào lộn như con khỉ đồ thích kia." Lại có một giọng khẽ đáp: "Đừng có lớn tiếng, cả sư phụ nghe thấy là của tách chúng ta đó." Tôn Trọng đưa mắt liếc nhìn, thấy đó là một đôi thiếu niên nam nữ, thiếu nữ mặc võ phục trắng, tuổi chạc 16-17, bên ngoài khoác áo choàng màu hồng, trên suối tóc huyền có cài một đóa hoa hồng. Nòm quả thật yêu kiểu diễm lệ. Sau lưng eo cắm một thanh trường kiếm, Tua kiếm tung bay trong gió, Trông lại càng lộ về anh thư tươi đẹp. Còn thiếu niên cũng mặc võ phục trắng, Ngang lưng cột một sợi dây màu lục, Trên vai cắm một thanh đao, Tướng màu rất nho nhã, Tuổi độ trên dưới hai mươi. Thiếu nữ nọ chạy tới trước mặt vô trần đạo nhân, Miệng xưng hô sư phụ. Thiếu nữ thỏ thẻ hỏi, Sư phụ, người mặc áo màu huyền đội nón rách như mục đồng kia là ai vậy? Vô Trần Đại Nhân khẽ đắp. Còn chớ có lớn tiếng, người này là vị đại anh hùng mà Giang Hồ vẫn thường nhắc nhở, liễu tổn trung. Thiếu nữ liền vỗ tay, mặt lộ vẻ hớn hở nói. À, thì ra người này là liễu tổn trung, đệ tử có nghe nhắc đến chàng ta rất nhiều, nhưng sao chàng ta lại ăn mặc làm lũ dơ bẩn như vậy? Vô Trần Đại Nhân đáp. Y là đề tiểu của cái băng Thì làm sao mà ăn mặc trải chút như con được Thiếu niên xem lời nói Chẳng trách Y đối định lại trả tấn tính đến như vậy Thì ra là vị thần tượng mà sư muội Vẫn hàng sùng bái Thiếu nữ đưa mắt nguyên một cái Phụng phiệu nói Ai bảo tiểu muội sùng bái ấy? Vừa rồi tiểu muội chả vẫn không nhận ra được Y là ai Nàng rất lời Miệng liền cười tươi như hoa nở Nhưng đôi má đắt đảo hồng Mặt lộ hổ thẹn. Thiếu niên nói Tại sao lướt tổn trung lại đối với hán tử gầy cao kiêu như vậy? Vô Trần Đạo Nhân đáp, Hán tử đó là đại đệ tử của Tôn Kha Ba, hôm nay sư phụ đã căn dặn hai con không được ra đây, tại sao lại dám trái lệnh như vậy? thiếu nữ chẩu môi xinh xắn như hai trái anh đảo lên, núng niều nói, Đệ tử cùng với sư ca chỉ sợ sư phụ bị họ ám hại, trong lòng không yên cho nên mới vội chạy tới đây. Vô Trần Đạo Nhân giận dữ nói, Ta đã cân giận hai con không được tới đây. Các người không còn coi lời dạy bảo của sư phụ vào đâu có phải không? Ông ta tuy ngoài miệng thốt ra như vậy nhưng bên trong cũng ngầm cảm động về lòng kính của hai ái đồ đã quan tâm đến mình như vậy. Nên ông ta ngồi cơn giật ngay. Lúc ấy trận đấu đã bắt đầu khẩn trước khôn ta. Liễu tổn trung vẫn cong lưng, khóc mình, hai tay chắp trước ngực, mắt chăm chú nhìn những thế thức biến hóa của các đà tố. Các đà tố đôi mắt tia ra những luồng ánh sáng màu lam chói lọi. Mười ngón tay cong lại như mười móng vuốt chim ưng, móng tay bỗng biến thành sắc tím, tìa ra những luồng lãnh khí. Lúc này nông y tựa như con vượng bạch, miệng phun phì phì cứ nhảy nhót loạn xạ quanh người của tổn trung. Thuật đầu y còn nhảy theo từng nhịp điệu, sau đó cứ mỗi lúc một nhanh, và sau cùng chỉ còn thấy một bóng trắng thấp thoáng lướt quanh liễu tổn trung, khiến cho mọi người hoa cả mắt. Lúc ấy không riêng gì vô trần đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng Mà cả Tôn Kha Ba thần sắc cũng khẩn trương cực độ Sai đạt mộc và cổ đạt lạt lộ vẻ ngạc nhiên vội hỏi Sư phụ đối phó với một tên tiểu tử như thế này Tại sao đại sư huynh là phải dùng đến vô viên công như thế Như vậy có khác gì dùng sức mạnh của núi Thái Sơn để đè lên một con chuột con không Tôn Kha Ba đáp Hai đứa người hòa hậu hay còn non nớt chưa sánh kịp với đại sư huynh Thì làm sao nhận xét được sự lợi hại bên trong thế nào Tiểu tử này bên ngoài nó có vẻ tầm thường, nhưng nguyên thần nội liễm, công lực đã đạt tới mức địch không động, thì ta không động, phản ứng theo sự công kích của đối phương. Vì vậy mà Đại sư Huynh các người mới phải sử dụng đến vô viên công để làm rối loạn tâm thần của ý đó. Bằng không, dù có đấu đến ba ngày ba đêm, cũng chưa chắc đã đánh bại nổi tên tiểu tử này. Cố đặt lạt chép miệng nói, tích, Đáng tiếc, đáng tiếc, khi vô viên công của Đại sư Huynh phát xuất, thì tiểu tử này thế nào cũng phải tòi mạng Một nhân vật tuổi trẻ và tài ba như thế là chết yếu thì quả thật là đáng tiếc. Tôn Kha Ba cười rất âm hiểm nói Sao mi còn có tư tưởng thương xót kẻ đình như vậy? Di huấn của vũ công môn tổ xuất chúng ta như thế nào? Người còn nhớ không? Sai đặt mộc vội xét lời phải diệt hẳn ý nghĩ xót thương người. Cần ra tay thật tàn độc. Cổ đặt lạt vội tiếp tàn sát cho thật nhiều chẳng chút nương tay. Đó là tôn trị của vũ công môn. Tôn Kha Ba cười ha hả nói ha. Đúng lắm nếu không ra tay thật tàn độc thì làm sao còn tự xưng là vô công môn được lúc ấy cát đả tố đã chạy tới mức nhanh tuyệt độ móng tay đã biến thành màu đen âm công đã vận lên tới mức tối thượng thiếu nữ đệ tử của vô trần đạo nhân thấy tình thế khẩn trương như vậy mặt hơi lộ vẻ kinh hoàng khẽ nói sư phụ đệ tử sợ tên cát đả tố sử dụng môn công phu gì mà móng tay lại đen gì tia ra những luồng âm quang lạnh lẽo như vậy đệ tử é e rằng liễu tồn trung chống đỡ không nổi Sư phụ mau ra trợ giúp y đi. Thiếu niên cười hí hí nói Sao sư muội cứ quá lưu tâm đến liễu tồn trúc như vậy? Vừa rồi sư muội chả đã nói không biết y là ai. Thiếu nữ lườm y một cái Lại quay sang sư phụ cất giọng oanh thỏa thẻ. Sư phụ sao thấy người ta sắp chết trước mắt Mà vẫn cứ điềm nhiên khoanh tay đứng nhìn Không cứu giúp như vậy. Vô trần đạo nhân nghiêm nghị đáp Một nhân vật có danh phần như sư phụ Làm sao có thể ra tay trợ giúp y được. Sự giảng cứu võ học trong võ lâm Phải một đối một Thì bằng vào công phu thực của mình Dù có bị thất bại chết trong tay đối phương Cũng chỉ tự trách mình học nghệ còn non kém Là nhân vật thuộc giới hiệp nghĩa đạo Chúng ta cần phải tôn trọng quy luật của võ lâm mới phải thiếu nữ nung niệu nói Đệ tử không hiểu được quy luật đó Móng tay của tên Cát Đà Tố Hiển nhiên có luyện một môn tà công cực động Để đả thương người chết chẳng sai Như vậy mà cũng gọi là võ lâm quy củ hay sao Vô trần đại nhân đáp Còn cho nên quấy rời như vậy, sư phụ xem chừng liễu tổn trung đã sớm phòng bị rất nghiêm mật, tập trung toàn thân thể ứng phó. Chưa có vẻ gì là núng thế cả. Còn hãy coi kìa. Đạo nhân đưa tay ra chỉ, thấy liễu tổn trung lúc này mắt tia ra những luồng ánh sáng chói lọi, bỗng dơ tay lên, hất chiếc nón rách đang đội trên đầu ra xa hơn trường. Thì vừa lúc vu viên công của các đà tố bắt đầu lấn át trước mặt chàng. Đôi bên chỉ còn cách nhau chừng bốn thước, Bỗng cát đà tố thách lớn một tiếng Tung mình nhảy lên trên cao hai trượng Trong khi y còn đang lơ lửng trên không Y liền uốn người lộn một vòng Đầu dưới chân trên Mười ngón tay như mười cái móc sắt Chộp thẳng vào thiên đình huyệt của liễu tổn trung Nhưng chỉ nghe thấy tiếng bốp Một tiếng thật lớn Mười ngón tay của cát đà tố Đã chộp trúng một tảng đá ở cạnh đó Khiến đá vụn bay tứ tung Tảng đá đó liền bị bể ra làm hai Trên mặt tảng đá liền lộ ra một vết nám đen Lần thứ hai, các đà tố tấn công hụt y đã kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh Lại vội tung mình lộn một vòng Nhảy về phía sau, thoát ra khỏi vòng chiến Lúc y đứng vững Vội đưa mắt nhìn Đã thấy liễu tổn trung ung dung lượm chiếc nón đổi đầu lên Thế công như long trời đất lời của cát đà tố Đánh hụt lần thứ hai Khiến y bị tiêu hao nguyên lực rất nhiều y nghĩ thầm Tên tiêu tử này sử dụng thân pháp gì Mà nhanh đến nỗi Mình không sao nhận ra được Ý đất nét tránh như thế nào Nếu công lực của ta tiếp tục bị tiêu hao như thế này nữa, có lẽ sẽ bị thảm về tay y cũng chưa chừng. Thái độ cuồng ngạo của y đã mất hẳn, trong lòng cũng có hơi có vẻ khiếp sợ. Bóng y lại nghe thấy Tôn Kha Ba dùng vô công truyền thanh nói vọng tới. "Ta sớm nói tên tiểu tử Liễu Tồn Trung này không phải là tầm thường, đã dặn bảo ngươi phải cẩn thận đề phòng, quả thật không sai chút nào. Cũng may ngươi chỉ tấn công hụt mà chưa bị đánh bại đâu. Ngươi hãy mau dùng chiêu thức vô công quay chặt y, rồi chăm chú nghe ta chỉ đi." không được nóng này. Các đà tố nghe sư phụ bảo sách trị điểm cho mình, liền phân chấn tinh thần lại tung mình nhảy tới trước mặt liễu tổn trung, dương 10 ngón tay giặt tấn công. Lúc ấy thiếu nữ lại thò thẻ nói Liễu tổn trung đại hiểm hãy cẩn thận đề phòng, móng tay y có tổng độc đó. Sai đạt mộc đứng ở chỗ đối diện, nghe nói liền nhảy phát lên quát lớn. Người nói gì thế? Cao thù giao đấu, cấm người ngoài không được trị điểm. Thiếu nữ biểu môi nói Hứa Ai chỉ điểm nào, cao thủ đấu với nhau chỉ bằng vào bản lãnh thực sự của mình. Nay sư huynh của ngươi lại dùng độc công để mong chiến thắng. Như vậy các ngươi không hổ thẹn sao? Cố đặt lặt xem lời nói. Chưa chắc chúng ta cần phải sử dụng tới chất độc. Không tin, ngươi cứ thử xem kìa. Lúc ấy, đấu trường lại có sự biến hóa hấp, tồn trung vì e rẻ móng tay tẩm độc của đối phương, cho nên không dám chống đỡ thẳng. Chỉ dùng thân pháp uyển chuyển tranh né đời cơ, đời thời cơ, Đối phương sơ hở mà phản công lại thôi Nay lại bị các đạt tố Dùng chiêu thức vu công môn Thủ pháp rất quá dị chiếm mất thượng phong Khiến nhất thời tồn trung tay chân luống quyết Hơn nữa tên các đạt tố Từ thanh hải pháp nhĩ đến lạt bộ tự Trừ sư phụ y là tôn kha ba ra Có thể nói là một tay vô địch Ngoài hòa hậu vu viên công mà y chưa đạt tới Mức tối thượng thì có thể nói Bất cứ môn công phu nào khác Cũng không thua kém gì sư phụ y cả Lần này ra tay lần thứ ba Y lại chiếm được thượng phong Trong lòng đã khấp khởi mừng thầm Tôn Trung vì hoàng sợ độc công ở móng tay đối phương Cho nên đã bị chiếm mất tiên cơ Cao thủ đối với nhau thắng bại Thèn chốt là chiếm được ở lợi điểm đó Lúc này Tôn Trung chỉ còn biết thối lui về phía sau lê lìa Nghiêng ngả tránh hữu tình thế Quả thật hung hiểm đến cực độ Khiến thầy trò vô trần đạo nhân Đều lo âu âm thầm Bỗng nghe thấy Tôn Kha Ba cười há hả nói Vô trần đạo hữu hiện tại đã đấu được bao nhiêu chiêu rồi Vô trần đạo trưởng miễn cưỡng đáp Bần đạo không thông số học cho nên không có đếm Sai đặt một xen lời nói Nếu thế để mỗi đếm cho 72 chiêu Y vừa rất lời cổ đạt lạt lại lớn tiếng đếm 73, 74, 75 Thiêu nữ đệ tử của vô trần đạo nhân trầu môi qua quát mắng Ngươi đừng có đếm tầm 7 người ta còn chưa biến chiêu Sao ngươi lại đếm đến 75 rồi sai đặt bọc làm như không nghe thấy, đếm tiếp. 76 Lúc này nàng nọ mặt dầu dĩ, mắt đỏ hoe như muốn khóc, rộng chân xuống đất lia lia nói, Sư phụ, sư phụ, sao thấy người ta đang lâm nguy, mà vẫn cứ điềm nhiên không ra tay trợ giúp? Vô Trần Đạo Nhân thản nhiên đáp, Còn đừng có nên nóng nảy như vậy, cứ bình tĩnh đứng xem, chưa chắc liễu tồn trụng đã bại đâu. thiếu nữ vội hỏi lại, Sư phụ nhận thấy liễu tồn trụng sẽ không bị bại hay sao? Vô Trần Đạo Nhân nói, cứ như sư phụ xem thì liễu tồn trung công lực cùng cơ trí đều trên hẳn cách đả tố chỉ vì y chân nghĩ ra cách gì chế ngự đối phương đó thôi sư phụ thường nghe tồn đại liễu tồn trung mưu trí tuyệt luân có lẽ lúc này y bị đẩy lui về phía sau là y đã dùng kế lấy thoái làm tiến để tranh thủ chờ thời cơ đó thôi thiếu nữ lộ vẻ mừng dữ hỏi sư phụ thật vậy tại sao sư phụ lại biết chàng tan lấy thoái làm tiến tranh thủ thời cơ vô trần đạo nhân nói Vì sư phụ thấy liễu tuẫn trung né tà tránh hữu, mắt đào lộn hoài, dường như là đang suy nghĩ lời giải đáp về một sự kiện cốt yếu gì vậy. Thiếu nữ buột miệng kêu, ối trả một tiếng rồi nói. Trận đấu đang tới hồi sinh tử mà y còn suy nghĩ giải pháp điều gì nữa, liễu tuẫn trung thật là chả ngốc. Vô trần đáp, nếu không giải quyết được điều cất yếu đó, thì liễu tuẫn trung sao thủ thắng được. Thiếu nữ hỏi tiếp, vậy sư phụ có biết điểm cốt yếu đó không? Vô Trần đáp Điểm quan trọng này là cách thức phá chiêu trong võ học Thân hình bộ pháp của các đại tố Trông như một con vượn So sánh với phi viên công của Hồ Gia Môn Còn quỷ dị gấp trăm lần Hơn nữa móng tay Y lại luyện một môn Độc công dị độc Chỉ sơ sót mảy may cũng đủ tác mạng tại chỗ Liệu tồn trung lúc này đang kiếm cách hóa giải Những điểm khó khăn đó Thiêu nữ liền dậm chân nói Nếu vậy tại sao sư phụ không chỉ cho chàng ta Vô, thần, vô Trần Thở dài một tiếng rồi nói Hey, đội bên giao đấu đất tới mức sinh tử nếu ám trợ ngầm chẳng hóa ra không được quang minh chính đại thiêu nữ có vẻ oán trách hờn dỗi nói sư phụ cứ cố chấp như vậy trả trách bọn tà ma ngoại đạo cứ gây phong ba bão táp hoành hành hãm hại người lương thiện mãi như vậy đang lúc ấy bỗng thấy cát đạt tế hét lớn một tiếng như trời lòng đất lờ thân hình của y trông tựa như một con chim ưng xà xuống để bắt thỏ kinh lực ở mười ngón tay phát ra những luồng âm phong lạnh lẽo buốt xương Trong khoảng mười trượng đều bị luồng lãnh khi đó bao trùm nhằm lên dưới tả hữu của liễu tổn trung mà chộp tới. Thiêu nữ thấy tổn trung không sao tránh thoát được liền thất kinh la lớn. Trời ơi! Tiếng la của chàng ta, của nàng ta chưa dứt đã thấy liễu tổn trung hai chân đóng đinh xuống đất. Ngửa người xuống sát mặt đất lộn về phía sau liên tiếp mấy vòng tránh thoát khỏi thế công kích mạnh như lôi đình vạn cân này của đối phương sự ứng biến đó của chàng nhanh nhẹn cực cùng khiến cho cả vô trần đạo nhân lẫn tôn kha ba đều phải cách ngợi thầm cố đặt lạt giơ ngón tay cái lên nói công phu cao thật đó đây là lần đầu tiên ta được gặp một nhân vật có tài ba thế này tôn kha ba hừ nhàn một tiếng rồi nói cao siêu cái gì người xem kìa thì ra liếu tồn trung vừa phá giải được chiêu thức vu viên công đó nhất thời hơi phân thần động tác liền chậm lại Các đà tố thừa cơ hội đó đã nhanh nhẹn lướt tới gần. Vận hết 12 thành công lực vu viên công Nhắm giữa ngực đối phương mà tấn công tôn trung căn cơ thâm hậu Tâm thần rất trấn tính Hai chân vội điểm xuống mặt đất tung mình lên cao Lướt qua ngoài xa hơn trường Tránh thoát được thế nguy hiểm đó Trong đường tờ kẽ tóc Tuy vậy cũng đã khiến chàng phải thoát mồ hôi lạnh ra Nhưng vừa rồi Chàng nghe thấy thiếu nữ kêu lên trời ơi Bỗng chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm Ta hồ đồ thật Tại sao lại quên mất sử dụng chấn thiên tâm pháp chứ chàng vừa hạ chân xuống mặt đất thì cát đà tố đã thừa lúc thăng thế lại thiết tiền tuyệt kỹ dương 10 ngón tay ra tay trái chộp vào 12 trọng yếu đại huyệt hưu thủ nhằm thiên linh cái đối phương chộp tới thế mạnh như bài sơn đảo hải đang lúc ấy bỗng có tiếng liễu tổn trung thét lớn hưu trường đã tuôn ra một thế chỉ nghe đến ầm một tiếng tiếp theo là tiếng la rất quái dị của cát đà tố thân hình y đã bị trường lực đánh bắn ra ngoài xa hơn thường như một con diều đất dây nhắm phía vách đá mà bay thẳng tới. Mọi người thấy đầu y sắp va đụng vào vách đá vỡ toang đến nơi thì bỗng nghe thấy Tôn Kha Ba hừ nhàn một tiếng, người như một mũi tên rời khỏi cung, nhanh nhẹn nhảy xổ về phía vách đá đó, giương tay ra chụp lấy cát đà tố. Sự biến chuyển này khiến cho ai nấy đều ngẩn người ra, không hiểu nổi Liễu Tuần Trung đã dùng trường pháp gì mà chỉ một thế đã đánh bán được đối phương dắt tận ngoài xa như vậy. Lúc ấy, Tôn Kha Ba sắc mặt giám thị cười hắc hắc luôn miệng cúi xuống xem xét cát đà tố thấy y không hề bị thương tích gì cả mà chỉ bị hôn mê tôn Kha ba vội đưa trường ra đè lên huyền su huyệt của đệ tử để làm lưu thông khí huyết giây lát sau cát đà tố đã khôi phục lại được thi giác ngồi nhòm dậy hoạt động như thường thiếu nữ vội quay sang hỏi vô trần đạo nhân sư phụ tên cát đà tố này đã luyện được môn công phu gì mà bị trúng trường đó y vẫn không hề hấn gì như vậy vô trần mỉm cười đáp Công phu của ý sử dụng là vu viên công Kinh công đã đạt tới mức nhanh nhẹn hơn cả loại khỉ vượn Vừa rồi khi phát giác oai lực của thế trường liễu tồn trung Ý đã vội tung mình nhảy lùi về phía sau ngay Cho nên chỉ bị trường phong hất bắn ra ngoài xa Hồi nãy sư phụ đã có nói là liễu tồn trung không có thể bị hại được Bây giờ còn lo sợ nữa hay thôi Thiêu nữ lại hỏi Nếu vậy tồn trung vẫn không được coi là thắng ư? Vô trần đáp Đương nhiên, người tưởng cắt đà tố là một tay dễ đối phó hay sao? Nếu liễu tồn trung không nhờ trí tuệ hơn người, trường pháp lại trắc tuyệt, thì sớm đã bị bài trong tay y rồi đó. Chỉ trông thấy tôn kha ba chậm rãi tiến lên cười nhạt nói, Trường lực mạnh thật, hôm nay tôn kha ba ta mới được sáng mắt ra. Anh hùng trọng anh hùng, nào lại đây, mỗ với hai bàn tay thịt này lãnh giáo trường pháp của bằng hữu một phen xem sao. Tôn trung đang định nói câu không dám, thì đã thấy tôn kha ba cười nhạt một tiếng, trường lực như bài sơn hải đào đẩy ra đè tới chất ngực chàng lữ tồn trung muốn vận chấn thiên tâm pháp lên chống đỡ nhưng không kịp chàng đành vận toàn lực vào sóng trường dơ lên chống đỡ luôn chỉ nghe thấy bốp một tiếng tồn trung đã bị trường lực của tôn kha ba đẩy bắn về phía sau mấy trường khí huyết đảo ngược thiếu nữ vội thất thanh la lớn rõ tôi không biết xấu hổ y lớn bắt nạt nhỏ nam đệ tử của vô thần cũng nói đồ đệ tỷ võ sư phụ lại nhảy ra hơn thua thật không còn có quy củ giang hồ vào đâu cả. tôn kha ba trợn mắt nói đồ đệ tỷ võ cái gì chưa tới một trăm chiêu thì trận đấu chưa coi là chấm dứt được hơn nữa đây là mẫu hâm nghệ hâm mộ tài nghệ ban thưởng tài nghệ cho y đấy thôi. sai đạt mục đứng cạnh đó cao giọng nói sư phụ chúng ta là tôn sư nhất đời nay lại hạ mình ấn chứng võ học với liễu tồn trung như vậy đã làm tăng giá trị cho y y phải lấy làm vinh hạnh mới đúng. cổ đạt lạt cũng xen lời nói. Không dám ấn chứng cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần cúi đầu nhận phục là được ngay. Liễu Tổn Trung nghe nói, đột nhiên cả giận, lớn tiếng hỏi, Tôn Kha Ba, ngài muốn thử thách bao nhiêu trường? Tôn Kha Ba cười giọng nham hiểm đáp, Chỉ cần ấn chứng ba trường là đủ lắm rồi, đến trường thứ tư, Thử hỏi tính mình nho nhỏ của ngươi có còn nữa hay không? Liễu Tổn Trung ung dung nói, Được lắm, mời ngài ra trường đi. Vô Trần Đạo Nhân giật mình thất kinh, Vội dùng truyền âm nhập mật nói với Liễu Tổn Trung rằng Liễu Đại Hiệp trở nên tức khí nhất thời mà liều lĩnh như vậy. Tên khôn tạo, tên Tôn Kha Ba này tới đây là có ý muốn gây rối đại cuộc Trung Nguyên. Vì vậy chúng ta không nên tranh cường hiếu thắng, sợ làm hỏng mất đại sự sau này. Hơn nữa, bần đạo nhận thấy công lực của Đại Hiệp vẫn chưa phải là đối thủ của y Liễu tồn Trung đáp, xin tiền bối cứ an tâm, tiểu bối đã sớm phòng bị nghiêm mật. Tôn Kha Ba bỗng cười hắc hắc rất quái dị rồi nói, Trần Đạo Hiếu bạn... Bằng hữu dùng truyền âm nhập mật dặn dò đồ đệ như vậy là đã phạm vào quy tắc của việc ấn chứng rồi. Cũng may Tôn Kha Ba Mỗ là người đại lượng, không cần để ý tới làm chi. Bằng không, tin này được đồn ra chốn giang hồ là hai sư đồ bằng hữu đã hiệp lực giáp công Tôn Kha Ba Mỗ, không khỏi tránh được bị thiên hạ chê cười đâu. Thiêu nữ xem lời nói, Ngươi đừng có nói lời vũ khống, ai thèm hợp lực giáp công ngươi bao giờ? Vô trần dần giữ quát mắng, Tổ tổ, con không được vô lễ thì ra nàng nọ tết là tố tố nghe sư phụ quát mắng hoàng sợ Rụt đầu lè lưỡi quay sang người sư huynh làm mặt xấu tôn kha ba lạnh lùng quát chuẩn bị đi nói rồi y liền phát tay áo rộng Xong trường vẫn theo thể thức cũ trường lực bao hàm những luồng sóng gió ngầm cuồn cuộn đẩy tới liễu tồn trung vội vận chấn thiên tâm pháp lên tà hữu trường liên hoàn đánh ra chỉ nghe thấy mấy tiếng ầm ầm nổi lên cát bụi bay lên mù mịt lá rụng rơi tả như mưa Mọi người đưa mắt nhìn thấy Tôn Kha Ba và Liễu Tổn Trung Hai người đều bị đẩy lùi hai bước Liễu Tổn Trung lại hét lớn một tiếng Gia tăng kinh lực vào song trường bổ mạnh vào người đối phương Ẩm Ẩm Kinh phong nổi lên như bão táp Cây cối bật gốc nghiêng ngả Sắc mặt đỏ ửng hồng của Tôn Kha Ba Đã biến thành màu tím tía Hai mắt màu lam của Y tia ra những luồng ánh sáng cực kỳ khủng khiếp Y từ từ rơi cao song trường lên Chân tiến lên từng bước một Liễu tồn trung thấy thanh thế của đối phương như vậy khiến ý chí phấn đấu của chàng lại càng tăng gấp bội, liền nghĩ thầm. Được lắm, người đã nhất quyết giảo nhiệm công lực của mộ, vậy hãy chuẩn bị nhận lấy trường này. Nghĩ đoàn, tinh thần liền phân chấn, chàng hét lớn một tiếng. Chấn thiên tầm pháp đã vận lên tới 12 thành, tà hữu trường đồng thời đánh ra. Thế tấn công thanh thế kinh người trội hẳn hơn hai thế trước. Gián Thiên Tâm Pháp là một môn võ học trấn bang của Cái Bang. Trong quyết củ Cái Bang, ngoài trừ bang chủ ra, chỉ có nhân vật thuộc vai vế trước địa mới được truyền thụ. Liễu Tồn Trọng mới được thăng lên vai vế trước địa, phẩm tánh ôn nhu, chính khí lẫm lấm cho nên đương kim bang chủ là Lữ Di Hạo đã ngầm tuyển chọn cho chàng là nhân vật duy nhất kế nhiệm. Vì vậy, trong lúc nhàn rỗi, ông ta thường đem những khẩu quyết về môn Chấn Thiên Tâm Pháp truyền thụ cho chàng. Cũng chỉ bào rất kỹ lưỡng phò võ công này Lợi hại ở chỗ cương mãnh tuyệt luân oai lực của nó có thể khiến cho sự kiên cố nào Cũng không thể chịu đựng nổi Hoàng diện phong cái Ở Kim Phật Giáp Chỉ một bổng mà đánh rớt hết mọi binh khí Của đội ngũ hành Và khi ở tiêu giao quan Chỉ một bổng đã hất tung bọn kiếm thủ Của đông doanh ra tận đằng xa Là vì ông ta đã vận dụng chấn thiên pháp Vào cây bổng đủ rõ sự lợi hại của nó Như thế nào lúc này liễu tồn trung đã vận dụng đến 12 thành chấn thiên tâm pháp lên tấn công đối phương nên khi bốn trường vai chạm nhau đột nhiên chàng cảm thấy có hai luồng âm khí rất kỳ dị tựa như hai con rắn nhỏ xuyên thẳng vào trường phong xâm nhập vào cơ thể của mình chàng biết ngay có sự bất ổn vội tung mình nhảy luôn về phía sau nhưng lúc ấy tồn trung chỉ nhảy ra ngoài tránh né còn tôn kha ba lại bị đẩy lùi vô trần liền vỗ tay reo lên đã đấu xong ba trường Liễu Tồn Trung là người thắng cuộc Tôn Kha Ba lộ nụ cười rất giả hoạt nói Mộ với Liễu Tồn Trung Đại Hiệp Ấn chứng trưởng lực phen này ai thắng ai bại phải nửa tháng sau mới biết được Đỗ đệ chúng ta đi thôi Dứt lời ý không thèm chào hỏi gì cả Thầy trò đều quay người bỏ đi luôn Vô Trần Đạo Nhân Sau khi thấy thầy trò Tôn Kha Ba đã đi xa rồi Mới quay sang Liễu Tồn Trung Liễu Đại Hiệp có việc gì không Liễu Tồn Trung đáp Đa tạ tiền bối đã quan tâm tới Văn bối không sao cả Đã không làm nhục sứ mạng của mình Vô trần đạo sĩ liền quay sang giới thiệu Đôi nam nữ đệ tử của mình với Tổn Trung Người nam họ Dương Tên Cửa Nguyên Còn thiếu nữ nọ là Tô Tố Tô Tố cất tiếng hỏi liễu Đại Hiệp vừa rồi rõ ràng Thấy Đại Hiệp đất thủ thắng Tại sao lại còn phải nhảy lùi về phía sau như vậy liễu Tổn Trung đáp Công lực của Tôn Kha Ba Quái gì tuyệt luôn Phát ra luồng khí âm hàn cực kỳ lợi hại Tài hạ chỉ sợ khi đó xâm nhập vào cơ thể Cho nên mới vội nhảy lui về phía sau là thế Tô tố mới vỡ lẽ À lên một tiếng nói Nếu vậy liệu đại hiệp không bị gì chứ Liệu tuần trung Thấy nàng quan tâm đến mình như vậy Trong lòng rất cảm kích Khẽ đưa mắt nhìn nàng Nàng nọ hồ thẹn vội cúi đầu xuống Dương cử nguyên sen lời nói Sư muội thật chỉ hỏi những lời tù Câu hỏi này vừa rồi sư phụ trả đã hỏi Câu hỏi này vừa rồi sư phụ Chả đã hỏi rồi là gì Vô Trần Đạo Nhân mặt hơi lộ vẻ nghi ngờ, cất tiếng hỏi Liệu Đại Hiệp lúc ấy có cảm thấy luồng âm hàn đó xâm nhập không? Liễu Tổn Trung đáp Lúc đó cánh tay vắn bối cũng hơi có cảm thấy tê bốt, nhưng chỉ thoáng cái rồi lại như thường ngay Vô Trần Đạo Sĩ nói Đại Hiệp để bần đạo coi qua thử xem sao Liễu Tổn Trung vội dối tánh cánh tay ra cho Vô Trần xem xét Ông ta quan sát kỹ lưỡng một hồi, không thấy có gì khác lạ mới yên tâm nói nếu không nhờ có liễu đại hiệp kịp thời tới nơi thì thật khó lòng suốt đuổi nổi tên tôn kha Ba họ khỏi vậy rời khỏi nơi đây tuy vậy kể từ hôm nay trung nguyên võ lâm thế nào cũng sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức bỗng giọng nói lộ đầy vẻ cảm khái ông ta nói tiếp tại sao liễu đại hiệp lại tới lên nơi này đúng lúc như vậy liễu tồn Trung đáp văn bối thừa lệnh băng chủ xuống miền nam để tra xét một âm mưu lớn trong võ lâm Cho nên ngẫu nhiên theo dõi kẻ địch đến đây Vừa rồi văn bối ẩn núp ở trên cây cổ tùng Có nghe những lời đối thoại giữa tiền bối với tôn Kha Ba Có lẽ tiền bối cũng hay rõ được Hành động của thầy trò y như thế nào Vô trần đạo sĩ thời dài nói Hài Bần đạo tuy mình thường hay nhàn vân dã hạc Nhưng đối với nửa mảnh dư đồ Của tiền nhân để lại Cũng luôn nhớ tưởng không lúc nào nguôi Cho nên đối với những đầu tính của triều đình gần đây vân đạo cũng rất lấy làm bất nhẫn Tên Tôn Kha Ba này là trưởng môn của Vũ Công Môn ở Thanh Hải là Bồ Tự. Lần này ý chọn lựa những môn hạ Tinh Anh vào Trung Nguyên này, ân chứng võ học với Bần Đạo. Nhưng thực ra ý còn một âm mưu khác nữa. Cứ như Bần Đạo được biết, ý đã có hẹn ước với Đông Doanh, mượn tiếng tới đây để ân chứng võ học. Nhưng thật ra là tới để dò xét động tính, xem thực lực của Bần Đạo như thế nào. Lứa Tồn Trung vội ngắt lời hỏi. Lúc nãy vắn bối ngay trộm, Thấy Tôn Kha Ba nói đã giao đấu với tiền bối suốt hai ngày hai đêm mà vẫn bất phân thắng bại, việc đó có thật không? Vô Trần đáp, việc đấu hai ngày hai đêm thì có thật, nhưng bảo là không có kẻ thắng người bại, điều này, vấn đề này thì không được đúng cho lắm. nếu Tôn Trung cho hiểu ra, à lên một tiếng hỏi lại, nếu vậy tiền bối đã có ý nhường y có phải không? Vô Trần khẽ gật đầu đáp, y đường đường là một đại tôn sư võ học đương thời, nếu bần đạo thắng y một chiêu thư hỏi y còn mặt mũi nào đi gặp những vinh nhân vật giang hồ nữa tất nhiên sẽ ôm hận khôn nguôi không sao mà hóa giải được tôn trung nghe vô trần nói như vậy trong lòng rất cảm phục nghĩ thầm người này không những phẩm tính quá thiện mà còn luôn luôn lo lắng cho tới đại cuộc của trung nguyên dụng tâm quả thật khó khăn khổ sở không hổ thẹn là người đứng đầu nhóm vũ trụ ngũ kỳ vô trần bỗng cất tiếng hỏi Liễu Đại Hiệp thừa lệnh băng chủ xuống miền Nam để ngầm tra xét một đại âm mưu trong võ lâm, vậy có phát giác được điều gì khả nghi không? Tôn trùng đáp Việc khả nghi thì rất nhiều, nhưng vẫn chưa nắm được bằng chứng gì xác đáng cả. Dọc đường văn bối đã phát hiện ra rất nhiều võ lâm nhân vật, hành tung thật là bí ẩn, rất đáng khả nghi. Thậm chí đến bọn người bịt mặt, hành vi thật lén lút, âm hiểm, đã bị văn bối giết chết không ít. Vô Trần liền nói Chàng trách gần đây trên giang hồ lại có đồn đại rất nhiều nhân vật bịt mặt, vai đeo trường kiếm đều bị trường lực của một thanh niên hạ sát. Thì ra thanh niên đó lại là Liễu Đại Hiệp. Ngừng lại dây lát, vô trần bỗng hỏi. Liễu Đại Hiệp đắp phùng lệnh đi tra xét một âm mưu. Sao không nhân dịp cố giữ lại một vài tên để tra hỏi họa may ra tìm được chút manh mối? Sao lại tàn sát hết bọn chúng như vậy? Liễu tổn trùng đắp. Văn bối cũng đã sớm nghĩ tới vấn đề đó Nhưng khổ nỗi bọn ngu xuẩn đó Đều liều chết nhất định không tiết lộ điều nào Tựa hồ chúng không coi cái chết vào đâu cả Vì vậy văn bối mới ra tay hạ sắt Để sau này khỏi bị vướng chân vướng tay Tô Tố nghe nói bỗng nhảy miệng cười hỏi Đại hiệp nói gì mà kỳ lạ vậy Để cho bọn chúng sống sau lại vướng chân vướng tay được Liễu tồn trùng cười đáp Không bàn thì là địch Nếu dung tha chúng một ngày Thì sự quấy rối của chúng cũng không phải là nhỏ bọn chúng xưa nay đều không phải là những nhân vật tốt lành gì. thử hỏi nếu không quét sạch thì còn để lại chúng làm chi Tô Tố thè lưỡi ra nói: Ơi chà, nếu đại hiệp hung dữ thật, Dương cử Nguyên bỗng xen lời nói: Đối phó với bọn giá tâm đê tiện ấy nếu không hung dữ cũng không được. Chúng ta là người hành đạo trên chuyến giang hồ, không thể sửa theo lòng yếu mềm của đàn bà con gái được. Liễu Tồn Trung bỗng nghĩ tới một việc liền quay sang hỏi vô đạo vô trần đạo nhân. Văn bối đuổi theo hai tên áo lam chạy vào khu rừng này thì không thấy tung tích của bọn chúng đâu nữa Tiền bối có phát giác bọn chúng không Vô trần đáp Rừng này ngang dầu có tới ba chục dặm Bên trong có rất nhiều ngõ ngách Cây cối ôm tùm Đừng nói chỉ là hai tên áo lam đó Mà cho dù là một đoàn người Nếu đuổi sai phương hướng cũng khó lòng mực tìm kiếm ra được Tại sao Đại Hiệp lại đuổi theo hai tên áo lam đó Tồn trung đáp hai tên áo lam có lẽ rất có quan hệ tới việc Tàn Sát Khai Phong Viễn Dương Phiêu Cục. Rút lời chàng liền đem chuyện ở Thanh Sơn Cơ Thái Bạch lâu, nhất nhất thuật lại cho Vô Trần nghe một lượt. Sau cùng, chàng còn nói lên hoài nghi của mình đối với thân phận của Trần Cô Nương cho ông ta nghe rồi tiếp. Vân Bố Hịch nghe Lâm Phú, người của Viễn Dương Phiêu Cục nói, vì Trần Cô Nương không phải là một thiếu nữ tầm thường, dường như có liên quan tới một manh mối gì tất thể trọng vậy. Bằng không Tại sao Lâm Phú lại liều chết để đi tìm kiếm nàng mà đối phương lại phá nhiều cao thủ, cố gắng cấp nàng ta đi cho bằng được là như sao Vô Trần nhắm mắt chăm chú nghe. Tồn Trung vừa nói tới đó, Tô Tố xen lời hỏi: Liễu Liễu đại ca, ấy quên Liễu đại hiệp. Dương cử Nguyên đứng cạnh đó liền cả cười nói: Sư muội kêu gọi gì mà kỳ cục vậy? Lúc đại ca, lúc đại hiệp, sưng hụp loạn cả lên như vậy. Liễu Tồn Trung tươi cười nói. Tiếng xưng hô đại hiệp này Tài hạ thật không dám nhận Xin các hạ cứ kêu thẳng tên cho thể hơn Vô trần liền nói Đúng lắm Lúc này chúng ta đã coi nhau như người cùng một nhà Hạ tất phải khách khí Các con cứ gọi là liễu đại ca là được rồi Tổ tổ lại xem lời Thế sư phụ trả gọi liễu đại ca là đại hiệp là còn gì Mọi người nghe nói đều bật cười Vô trần liền nói Được rồi Vì bần đạo là người già cả Từ nay xin gọi liễu đại hiệp là tồn trung Không biết có được không Tôn trung hoan hỷ nói, Như vậy thật đúng với lòng mong muốn của vãn bối, chứ tiền bối cứ luôn gọi liễu đại hiệp như vậy thật khiến vãn bối không an lòng chút nào. Tô Tố lại tươi cười xem lời hỏi, Vị trần cô nương mà liễu đại ca vừa nói đó nhất định vừa trẻ tuổi lại vừa xinh đẹp nữa có phải không? Dương cử nguyên đứng cạnh vội đỡ lời, Sư muội lại hỏi thừa nữa rồi, Vị trần cô nương đó lẽ dĩ nhiên là phải là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần rồi, bằng không tại sao liễu đại ca lại quan tâm tới nàng cha như thế? <cười> Chỉ thấy Tô Tố mặt bỗng lộ về ghen thức Nhưng chỉ trong thoáng cái lại tiêu tan ngay Tồn trung nghe hai sư huynh muội nọ nói như vậy Chỉ đứng ngần người ra tại đó Không sao trả lời được Vô Trần lại nói Nghe nói viễn dụ phiêu cuộc Trần Sư Thần Năm xưa có nhận một người nghĩa nữa Chắc có lẽ là vị Trần cô nương này đây Vì trước khi người vợ Trần Tổng Tiêu đầu mất Bà ta không sinh hạ được một người con nào cả Tuy chỉ không biết cha mẹ của vị Trần cô nương này là ai ông ta suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp: Này muốn thăm dò tung tích của Trần Cô Nương thì phải tới Đông Doanh thám thính một phen mới được. Tôn Trung cúi đầu suy nghĩ không lên tiếng đáp lại. Vô Trần nói tiếp: Theo như bần đạo được biết thì Đông Doanh là một tổng doanh bí mật quân sự do triều đình phó tổng tổng chế Lưu Chính Ngạn điều khiển, là một nơi tàng họ, tàng long ngoại hồ, kỳ năng dị sĩ đông như kiến cỏ, chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng đủ mang họa sát thân ngay. Thiếu hiệp phùng mạng lệnh băng chủ để điều tra một vị một đại âm mưu của võ lâm. Đó có phải là ở đông danh này? Quý băng chủ có nói rõ cho thiếu hiệp biết hay không? tôn trung trình trọng đáp. Lệnh của băng chủ chỉ phái ván bối xuống miền Nam để thám thính đồng tính khắp nơi, rồi thông báo về cho Tổng đàn. Nếu hữu sự, Tổng đàn sẽ phái người liên lạc với ván bối. Ván bối đã có muốn tới đông danh một phen Tùy băng chủ vẫn lưu ý tới, nhưng lại sợ ván bối tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, lại đơn thế th đơn thân thế cô cho nên đã khuyên bảo vãn bối, trở nên khinh suất, dẫn mình vào nơi hang hùm ổ rắn đó. Vô Trần gật đầu nói: đúng lắm, quả thật quý bang chủ là một người kinh nghiệm già dặn, đã tính toán rất kỹ lưỡng. Hơn nữa ông ta đã đặt tai mắt khắp nơi, hiển nhiên mọi động tĩnh cùng lực lượng của Đông Doanh ông ta đều hay biết rất rõ. Vì vậy ông ta mới không để cho thiếu hiệp xông pha vào nơi nguy hiểm như vậy. Dương Cử Nguyên xét lời vào nói. Nếu thế, tại sao băng chủ còn phái Liễu Đại ca xuống miền Nam để tra xét như vậy? Tô Tố bỗng nói Liễu Đại ca, để tiểu muội cùng đi với Đại ca tới Đông Doanh Coi xem nơi ngoạ hồ Tàng Long đó lợi hại như thế nào Vua Trần lại quát bào Tô Tố, không được ăn nói bậy bạ Đến một tên cố đạt lặt mà con còn chống đỡ không nổi Còn nói gì tới Đông Doanh Tô Tố chẩu môi đôi Chẩu đôi môi xinh xắn lên Tô về không phục Dương Cử Nguyên khẽ thở dài một tiếng cười nói Sư muội có một thân võ học kinh người như thế Mà không được dịp nào thi thố với người đời Thì thật là uổng quá Tố tố dơ nắm tay xinh xắn lên như ngọc đấm Cửa nguyên vội lách sang bên Né tránh buông xuôi tay Cười nói Hả? Sư muội làm gì mà cười dữ thế Quân tử chỉ dùng lời lẽ chứ đâu dùng võ lực như vậy Tố tố đáp Tiểu muội là nữ tử chứ đâu phải là quân tử đâu Đánh này Chỉ nghe thấy bốp một tiếng Nàng ta đã đấm luôn một quyền vào vai của cửa cử nguyên khiến y đau quá kêu la om sòm